Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cạm Audio Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong quân giáo phát sóng quen thuộc ngày hôm nay Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Truy Thê Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Tập 6 Buổi sáng hôm sau, Lão Ít vẫn đến công ty làm việc như bình thường Thế nhưng chiều nay anh lại bắt buộc phải quay về nhà chính của Tôn Gia Cho nên sau khi tan làm, tâm trạng của anh quả thực không tốt lắm Lão Ít Nếu như anh cảm thấy không thoải mái Vậy thì không thể không về sao Anh cũng muốn như vậy Nhưng anh đã tìm cớ trốn tránh nhiều lần rồi Hôm nay không về Vậy thì hôm khác vẫn phải về thôi Lâu ít thở dài một hơi rồi đáp Thế anh đi sớm rồi về sớm Hình linh ngoài câu nói này ra Thì cũng đâu thể nào nói câu nào nữa Cô cũng đâu thể nào đi thay lâu ít được đâu Được rồi Lâu ít trổ hình ninh về đến nhà Thì Annie cũng đã đợi sẵn ở trước cổng Anh không thay quần áo Mà mặc nguyên bộ đồ cả ngày hôm nay đã mặc Để đi làm để về nhà chính của tôn gia Lái xe tầm một tiếng thì rốt cuộc cũng đến nơi Rõ ràng khoảnh cắt để về nhà không xa Nhưng cũng phải mấy tháng Anh và Annie mới về nhà một lần Có khi hơn nửa năm cũng chẳng về nhà một lần nào cả Em nói không sai mà Annie ngán ngầm cảm thán, lúc hai người lái xe vào trong sân, đã thấy có mấy chiếc xe hơi đang được đậu sắn ở trong sân, mà mấy chiếc xe này bọn họ cũng đã nhìn đến quen mắt luôn rồi. Không phải chứ, em lại phải đối mặt với mấy ông già bà già kia sao? Còn có cả tên Harvey kia nữa? Annie hiện tại chỉ muốn ngồi lì trong xe mà thôi, cô biểu lộ ra vô cùng rõ ràng việc bản thân không muốn bước vào nhà. Đến thì cũng đã đến rồi vào trong đi lâu nói rồi tháo sẽ an toàn ra mà bước xuống khỏi xe cũng không quên đôi Annny rồi mới đi vào trong nhà a cha lâu và Annny đã về rồi đi à người đầu tiên chào hỏi hai người lúc quay về nhà không phải bố mẹ mà toàn là những người đầu đâu cháu chào bác Annie mặc dù không thân thiết với ai trong số những người này cả Thế nhưng cũng không thể hành động khiếm nhã được Vì thế chỉ có thể miễn cưỡng Nặn ra một nụ cười Qua đây ngồi đi Mọi người đang đợi hai đứa đấy Linh thân mật trò chuyện với Annie Kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh đi xa Cháu ngồi chung với anh trai là được rồi ạ Các bác cứ tự nhiên Annie mỉm cười tìm cớ thoái thác Sau đó đi đến ngồi xuống vị trí bên cạnh lâu ít Em mới cứu anh một mạng đấy Vừa ngồi xuống Annie đã ghé sát vào tay anh mình mà cất tiếng nói Bà nãy cô thấy Lisa đã đẩy ghế đứng lên Nhìn cũng biết cô ta là đang chuẩn bị đi đến ngồi ở bên cạnh anh đấy mà Cảm ơn Ít ra em gái của anh cũng phải làm được những chuyện đơn giản như thế này chứ Lâu ít tinh ý sớm cũng đã nhìn ra vấn đề Annie thấy vậy liền nhích mũi cười đáp Quá khen Nhưng em không thích cảm ơn Xuân như vậy đâu Anh phải thể hiện thành ý của mình ra một chút chứ. Nghe nói Chanel sắp ra phiên bản túi giới hạn à? Louis tất nhiên hiểu được em gái mình muốn gì, chỉ là vẫn muốn xác nhận lại đáp án của cô bé cho chắc chắn mà thôi. Anh đúng là anh trai của em đấy. Annie dơ ngón tay cái lên tạo thành hình dấu lai. Like. Từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, hai anh em họ tôn chỉ nói chuyện với nhau, hoàn toàn chẳng tiếp xúc với người ngoài nào cả. Annie... Xem ra quan hệ giữa con và Lois rất tốt nhỉ Hai đứa thân nhau quá Ashley Lancaster lúc này mới lên tiếng Bà ta là mẹ của Heavy Cũng đã không ít lần không thèm che giấu mục đích gán ghép cô với con trai bà ta Cho nên đối với người phụ nữ này Annie vẫn là không có hảo cảm cho lắm Thế nhưng tất nhiên cô sẽ không thể hiện ra ngoài mặt Bên ngoài Annie đối xử với mọi người vẫn vô cùng nhã nhặn Vì dù thích dù không, bà ta vẫn là vẫn trường bối. Cô đâu thể nào không đối xử với Ashley đúng mực được. Bố mẹ cô sẽ lại thuyết giáo cô một trận dài mấy tiếng đồng hồ mất. Annie hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc đó đâu. Cảm ơn bác, bọn cháu là anh em ruột mà. Cho nên việc thân thiết với nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi. Heavy và Sophie nhà bác ấy, cũng rất thân thiết với nhau đấy. Vậy là hai đứa có điểm chung với nhau rồi. À, ra là vậy à Thật là thú vị ghê Annie nở một nụ cười công nghiệp Phiền phức nhạt nhẽo Đó là tất cả những gì mà Annie cảm thấy hiện tại Bố mẹ hai người giúp cổ cũng xuất hiện Bố lâu ít là một người đàn ông Trông vô cùng phong độ Tuy đã gần 60 tuổi rồi Nhưng vóc dáng của ông vẫn vô cùng phong độ Mẹ của Annie cũng không hề kém cạnh Dáng người thanh thoát Nước da trắng ngần Nếp nhăn không hề xuất hiện trên gương mặt bà Đủ để thấy hàng ngày bà chăm sóc làn da kỹ như thế nào. Là chủ sự, tôi xin cảm ơn mọi người đã nhận lời đến ăn bữa cơm thân mật ngày hôm nay. Mọi người cứ xem như đây là nhà, thoải mái ăn uống nhé. Chúng ta đều là chỗ quen biết lâu năm cả. Chúng tôi mới là người phải cảm ơn anh đã tạo cơ hội để mọi người tề tựu như thế này đấy. André Jacob Laskater nâng ly rộ trên tay lên cười nói Bố lâu yết nghe thấy thế Nâng cao trước ly trong tay lên Mọi người cùng nhau cùng ly uống rượu Sau đó bắt đầu bữa tối Vẫn giống hệt như những lần trước Lần này là màn ghép đôi vô nghĩa Vẫn tiếp tục diễn ra Andy cảm thấy thực sự đã phát ngán Với mấy câu chuyện như thế này rồi Cho nên bữa tối còn chưa kết thúc Thì cô đã nhắn tin cho hội chị em nhờ cứu giúp Cũng nhờ có cuộc điện thoại Mà cô có thể quang minh chính đại Rời đi khỏi buổi tiệc Lâu ít thấy Annie rời đi Đây cũng là cơ hội tốt để anh có thể đi cùng Cho nên điền tẩy ghế đứng dậy Để em gái đi taxi về nhà vào ban đêm sẽ không an toàn Con xin phép chờ em về nhà Tiếc nhỉ Chúng ta còn chưa nói chuyện được nhiều mà Linh trực lưỡi Ashley thấy vậy thì gật đầu phụ họa Nhưng biết làm sao được Bọn trẻ bây giờ đều là những đứa trẻ bận rộn cả Cho nên chúng ta không thể giữ chân chúng được lâu đâu Con đi đường cẩn thận nhé Vậy con xin phép ạ Lâu ít cuối người rồi đi Nhưng còn dưa ra khỏi cửa Thì đã bị bố anh gọi lại Lâu ít Con lên lầu đi Nói chuyện với bố một chút Bố có chuyện gì muốn nói ạ Con cứu lên lầu đi đã Tôn Duệ bằng mọi giá Phải kéo con trai đi ra chỗ khác Để có không gian nói chuyện Lâu ít lấy điện thoại nhắn tin cho Annie Bảo cô chờ mình ở trong xe Sau đó cũng mau chóng đi theo bố lên lầu Càng chân chừ Thì chỉ tổ càng tốn thời gian mà thôi chi bằng đi nhanh chân lên một chút Như thế mới càng có thể về nhà sớm được Lâu ít đi vào phòng Tiện tay đóng cửa lại Sau đó mới đi tới ngồi xuống ghế sofa Tôn Duệ xem ra Cũng không phải là kiểu người thích phòng vo Ông ta trực tiếp đi vào vấn đề chính Còn với đi xa thế nào rồi? Lẽ nào con không có ý định tiến xa hơn với con bé Con nghĩ chuyện này mình đã nói rất nhiều lần rồi mà Bố Con hoàn toàn không có tình cảm với Lisa Cho nên việc bố tổ chức tiệc tùng Mời gia đình bên đó qua đây Hoàn toàn chẳng có tác dụng gì thúc đẩy gì đâu Bố cũng đâu bắt con phải thích con bé ngay đâu Tình yêu ấy mà Đợi sau hôn nhân rồi bắt đầu bồi đáp cũng được Sẽ không có chuyện con kết hôn với người mà mình không yêu đâu Lâu thẳng thắn đáp lại lời của bố mình Con nghĩ chúng ta đã nói về chuyện này rất nhiều lần rồi mà Con không muốn qua lại với Lisa Cho nên bố đừng hy vọng sẽ có chuyện gì tươi đẹp Ở tương lai xảy ra giữa con và cô ta Lâu ít giống bố mình Đã ấn định cái gì thì trực tiếp nói ra Vòng vo tam quốc kết quả cũng như nhau Vậy thì chi bằng cứ thẳng thắn ngay từ đầu Thế có phải hơn không chứ Nếu không còn chuyện gì khác Thì con xin phép đi trước ạ Em gái của con thì vẫn còn chờ bên dưới Lâu ít nói rồi quay lưng rồi đi Thế nhưng ngay khoảnh khắc Tay anh chạm vào tay nắm cửa Sau lưng lâu ít đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp Mang theo sự cảnh cáo của bố mình Tôn thần ruột Con đang làm cái gì Bố đều hết hết cả đấy Chỉ là bố chưa muốn nhúng tay vào mà thôi Con hiện tại cũng đã lớn rồi Cho nên cái gì tốt cho con Có lẽ con cũng biết nhỉ Có cần bố phải nói rõ cho con nghe không Không cần đâu ạ Con thử biết mình cần phải làm gì Lậu ít nói rồi không do dự đẩy cửa Mà đi ra khỏi phòng Đúng như anh dự đoán Bố anh đã sớm điều tra ra Nhưng như thế thì đã sao Lậu không cho rằng đây là vấn đề gì lớn lắm Bất quá anh và bố mẹ từ nay về sau Không nhìn mặt nhau nữa thôi Làm vậy so với việc phải kết hôn Với người mà mình không yêu Xem ra còn dễ chịu hơn rất nhiều Sao thế Bố giữa lại làm gì vậy? Không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Anh, đi ăn lẩu đi. Em chưa ăn được gì cả. Chúng ta cũng đâu thể nào mà ôm cái bụng đói về nhà được đúng không? Lẩu. Lẩu cá nhật. Đã lẩu không ăn rồi. Anh cũng thích món đó mà đúng không? Annie đưa ra gợi ý. Lúc nhỏ hai anh em đã từng được đi ăn món này. Lúc đó là bố mẹ dẫn đi... cũng là món ăn cho từ lúc lớn cả hai vẫn còn thích. Cũng được. Dù sao anh cũng không phải là người kén ăn, chỉ cần không phải là những món quá ngọt là được. Quán lẩu lúc nhỏ cả hai ăn tương đối gần nhà, đến giờ vẫn còn giữ nguyên vị trí. Em có thể uống một chút sake không? Uống một chút thì được. Gọi hai chai nhé, dù sao cũng mất công gọi đồ. Uống có một tí thì chẳng bao một chút nào. Tiêu lượng của Annie luôn được người xung quanh Đánh giá là rất khá Cho nên cô cũng không ngại việc uống rượu Một chai thôi Anh không uống rượu Lâu ít không thích Anh thích vị của rượu vang hơn Sao thế Anh sợ bị chị hình ninh mắng à Annie dùng giọng nửa, nửa thật nửa đùa Mà nói chuyện với anh Lâu ít nghe thấy thế Đền khẽ thờ dài mà đáp Anh thấy em chưa uống đã say rồi đấy Làm nhảm cái gì đấy Với khả năng của anh, anh tự tin mình không phải là một người sợ vợ Chỉ là anh cho rằng đã là người một nhà thì nên tôn trọng nhau Cho nên nếu sau này vợ anh không thích, anh làm gì Thế thì anh cũng sẽ không làm trái lại Bản lĩnh của đàn ông ấy mà Không phải là ở trên bàn nhậu uống được mấy chén Mà là khiến cho người phụ nữ mình yêu trong cùng một ngày Có thể mỉm cười được mấy lần Đây chính là chân lý mà lão ít luôn tôn thờ Anh cũng nghĩ rằng suy nghĩ này là đúng đắn Hơn thua với ai chứ hơn thua với người phụ nữ của mình Thì là gì chứ Bị dở hơi à <cười> Annie cũng không chiêu chọc anh nữa Lấy điện thoại ra rồi nhắn tin với bạn bè Một lát sau thì đồ độc bày lên Annie vừa lấy điện thoại ra Chụp hình vừa cảm thán Quả đúng là đồ nhật mà Ăn không chỉ ngon miệng Mà trông cũng ngon mắt nữa Ăn thôi ăn thôi Ăn xong sớm còn về nhà ngủ nữa Nếu đã muốn ăn xong sớm Thì em gọi rượu làm gì Rồi Anh đúng thật là chẳng biết gì là thưởng thức mỹ vị trần gian cả Vừa ăn vừa uống Nói gọi là hài hòa Ăn uống Quan trọng là ngon miệng Chứ nếu muốn nhanh Em mua cái bánh mì nhai tạo cũng thế Chỉ được cái giỏi nói Em đâu có chịu ăn bánh mì đâu Nghe hơi nghịch lý Tuy sinh ra và lớn lên ở Pháp Thế nhưng Annie lại chẳng thích thú gì Việc phải nhai bánh mì cả Còn cảnh ép buộc lắm thì mới đụng vào món bánh mì mà thôi. Được rồi. Chúng ta mau ăn thôi, đừng có cãi cọ nhau nữa. Anh có nghĩ là chúng ta nên mua cái gì đó về nhà không? Khu nhà bố mẹ hai người ở thực sự rất sầm uất, có rất nhiều tiệm đồ ăn nổi tiếng lâu đời. Tùy em đi. Đâu ý dù sao cũng không rời chuyện quà cáp, những chuyện như thế này thông thường không phải phụ nữ sẽ giỏi hơn đàn ông sao? Mua một ít bánh kẹo đi Ngoài cái đó ra dù sao em cũng chẳng nghĩ ra gì cả Được Em chọn cửa hàng đi Cái đằng trước đi Em đã từng ăn bánh ở đấy rồi Sau đó qua cửa hàng bên cạnh mua một ít chocolate Chocolate ở cửa hàng họ nổi tiếng lắm Lúc hai người về đến biệt thự của Louis Là hơn 21 giờ một chút Mội tư thiểu vẫn còn chưa đi Xem ra thực sự là định đóng cọc ở nhà của anh luôn rồi Cũng không trách được anh ta thực sự có một cái phòng riêng ở đây mà chân của cậu thế nào rồi lâu vẫn không quên chuyện cái chân đau của mụ tư thiêu chưa đâu vào đâu cả vẫn còn đau muốn chết đây này không thể đi bệnh viện khám xem thế nào đi cậu cứ ở đây chân cũng đâu có hết đau được gì thế cậu đây là đang xua đổi tôi sao Mộ tư thiều nói rồi Dùng khăn chấm lên vùng dưới mắt của mình Giả bộ mô phòng bộ dạng Bản thân đang khóc lóc Tổ Lâu ít nhìn thấy anh ta cố tình tỏ vẻ Không nhịn được mà cảm thán một câu Bọn em có mua ít bánh Từ cửa hàng bánh ngọt truyền thống đi này Ở khu phố bố mẹ em Đồ của mấy cửa tiệm này nổi tiếng lắm Annie nói rồi Để mấy hộp bánh xuống bàn Hình ninh nghe thấy Annie nói Nên đứng dậy đi pha trà Mọi người uống gì đây? Hồng trà hay trà đen? Em muốn uống trà đen. Tôi cũng muốn. Mộ tư thiểu và Annie xem ra có khẩu vị giống nhau. Lâu ít cũng sắn cao tay áo lên mà đi theo cô vào trong. Anh giúp em một tay. Anh trai em từ bao giờ biến thành cái đuôi bám người thế? Không phải việc của anh. Annie nói rồi nhét một miếng chocolate vào miệng của mộ tư thiểu. Anh ta cũng không khách khí... Sau một viên thì liên tục lấy thêm mấy viên nữa Hôm nay thế nào rồi Mọi chuyện có suôn sẻ không Anh về nhà không gặp khó khăn gì chứ Lúc hai người chuẩn bị trà trong bếp Hình Ninh nhỏ rộng cất tiếng hỏi Lâu Ý Không có chuyện gì đâu Lâu Ý lắc đầu đáp Cho dù thực sự có chuyện Anh cũng sẽ giấu không để cho Hình Ninh biết Đối với anh Cô chỉ cần tập trung sống những tháng ngày vui vẻ là được rồi Vậy thì tốt Hình Đinh nói rồi lấy nước xót vào mấy tách trà Thấy lâu ít chuẩn bị pha cà phê Cô liền ngăn anh lại Hôm nay anh vào qua cà phê một ngày đi Anh vừa mới ốm dậy thôi Đừng nên nạm dụng chất kích thích Uống mấy loại trà này cũng không tốt Em sẽ pha trà hoa cúc cho anh Hình Đinh nói rồi đi đến kệ lấy nguyên liệu Trong nhà luôn có sẵn rất nhiều loại trà cơ bản Cho nên việc chế biến không gặp quá nhiều khó khăn Hình ninh lúc cô đang lục lợi tìm xem gói trà nằm ở góc nào thì nghe thấy l gọi tên mình hìnhnh ninh không quay đầu lại ngay cho đến khi cầm được gói trà trong tay rồi cô mới quay người lại nhìn lâu Ý mà cất tiếng hỏi có chuyện gì còn chưa nói hết câu khinh ninh đã cảm nhận được môi mình ấm nóng nhất thời cô đứng ngây ra như phỗng cho đến khi đối phương rời khỏi môi cô Hình Ninh mới có thể định thần lại Để nhận ra rằng Lậu Uyết vừa mới hôn cô Tuy là cô đã bị anh làm cho bất ngờ Thế nhưng rất may là cô vẫn chưa hét lên Nếu không thì sẽ thu hút Sự chú ý của mọi người đang ngồi Bên ngoài phòng khách chạy vào đây xem mắt Lậu có vẻ như Vẫn chưa thỏa mãn với chỉ một nụ hôn Anh lại cuối thấp đầu Chuẩn bị tập kích cô Thế nhưng Hình Ninh làm sao cho anh Có cơ hội để hành động tự do Lần nữa chứ Cô nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ của mình Mà chặn trước môi anh rồi nói Gì thế? Anh đang làm gì vậy? Anh chỉ nghĩ anh muốn hôn em Cả ngày hôm nay anh đã không được ở gần em rồi Người anh yêu đang ở ngay trước mắt anh Bảo anh chỉ có thể nhìn chứ không thể động vào Đối với lâu ít đấy đích thực là một vực hình Lúc trước khi chưa thừa nhận tình cảm với cô thì không sao Thế nhưng hiện tại thì khác anh cũng đã bày tỏ tình cảm với cô rồi, cho nên đâu thể tỏ ra bản thân mình là một chàng trai rụt rè mãi được. Anh không chủ động, cô cũng chẳng tiến tới. Nếu cứ tiếp tục như thế mãi thì chuyện tình của họ bao giờ mới có thể đơm hoa đây? Anh nói dối. Hình Ninh phúng má nhìn anh, không phải bọn họ ban nãy chỉ mới can làm cùng nhau thôi sao? Làm sao qua miệng anh lại đột nhiên giống như trở thành hai người đã ba thu chưa gặp nghe xa xôi cách trở quá vậy anh không nói dối mà lâu ít nói rồi vòng tay qua ôm lấy hìnhnh ninh mọi chuyện diễn ra từ hôm qua đến giờ đối với cô thực sự là quá tốc biến rồi hình ninh nhất thời chưa thể nào thích ứng được với một lâu nhõng nhẽo bám người như thế này Trước kia anh không phải là một chàng trai lạnh lùng lắm hay sao Làm sao chỉ mới một ngày thôi Mà đã giống như thay ra đồi thịt Trở thành một con người hoàn toàn khác rồi vậy Được rồi mà Anh đừng làm như thế này nữa Hình Ninh biết anh không thích việc tình cảm của mình bị cô coi là trò đùa Cho nên Hình Ninh cũng sẽ không nói ra mấy từ cấm kỵ Đại loại như đùa hay dỗ nữa Cô đã quyết định sẽ nghiêm túc đối mặt với anh Cho nên ngay từ lời nói của mình Hình định cũng phải thể hiện sự nghiêm túc Lâu ít Cô đã nói đến thế Nhưng anh vẫn cứ giống như một con sâu bám người Thực sự khiến cho cô không biết phải làm sao Chỉ có thể gọi tên anh một cách đầy bất lực Rồi dùng sức gỡ cánh tay Anh đang vòng tay ôm trước eo của mình ra Anh mệt quá Hình đinh vốn đã định sẽ dứt khoát đẩy anh ra, thế nhưng khi đột nhiên nghe thấy anh than thở như thế, cô vẫn là không đành lòng làm như vậy, nhẹ giọng hỏi lâu ít. Làm sao thế? Anh vẫn còn thấy mệt sao? Cô đã nói anh đừng chủ quan việc bản thân mình chỉ bị cảm mạo, bây giờ thì hay rồi, nếu xui rồi gặp phải trường hợp cơn sốt tái phát là xong. Anh không bị ốm, chưa là cảm thấy có chút mệt mỏi. Hiện tại Lão Ít đang ở phía sau cô Mỗi khi anh nói chuyện Hơi ấm của anh sẽ phả lên cổ của Hinh Ninh Khiến cho cô có cảm giác nhồn nhột, nhột Cho nên đã liên tục rụt cổ lại Hinh Ninh để anh ôm lấy mình một lát nữa Sau đó cũng không thể không gỡ tay anh ra Mọi người đều đang đuổi ở bên ngoài Cho nên hai người không thể cứ đứng ở trong này được Chúng ta ra ngoài chút đã Mọi người đều đang đuổi Nếu ở trong này lâu quá thì sẽ không hay đâu Câu nói này của Hinh Ninh Rốt cuộc cũng có hiệu lực Lậu Ý thực sự đã buông tay để cô thoát ra khỏi Cái ôm vững như bàn thạch của mình Anh giúp em bê đồ ra ngoài Lậu Ý nói rồi cho trà vào trong khay Sau đó bê ra ngoài phòng khách Không khí trong phòng khách Vẫn đang rất xôm xả Tất nhiên cũng chẳng ai nhận thấy Thời gian Hinh Ninh và anh pha trà Lâu hơn bình thường Một vài phút cả Ăn hết bánh ngọt và uống trà xong Mọi người nán lại cùng xem hết tập phim thì lại giải tán rồi ai về phòng người nấy. Hình ninh vẫn là lo lắng không biết Lâu Úy có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không, cho nên vẫn cố tình nán lại để hỏi Hàn Anh. "Thần Duật, anh không sao đấy chứ? Công việc áp lực lắm hay sao?" Hình Ninh biết bản thân hỏi câu này quả thật nghe có chút thừa thải, có khi nào là anh không bận rộn đâu chứ, thế nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng anh, muốn biết được áp lực của anh là gì. Cho dù cô không có khả năng gánh áp lực thay anh Không có gì đâu Bạn nãy hành động đường đột của anh Có lẽ đã khiến cho em sợ rồi Tôi xin lỗi Từ lúc nói chuyện với bố xong Đích thực là tâm trạng của lâu ít không được tốt lắm Cho nên anh mới có chút mất khống chế Mà bám giết lấy hình ninh như thế Có lẽ anh đã dọa cô sợ rồi Yêu đương không chỉ quan trọng kết quả Mà còn quan trọng quá trình dục tốc bất đạt Nếu anh vội vàng quá Sai lại có thể khiến mọi chuyện đi sai hướng Em không sao Anh không cần lo lắng Hình ninh chẳng qua sẽ chỉ có một ngày Do khối lượng công việc nhiều quá Nên mới than thờ một vài câu Không giống như lâu ít Không chỉ có giai đoạn này thôi đâu Mà trước đó anh cũng đã phải làm việc vô cùng chăm chỉ Điều này không cần ai nói Hình Đinh cũng có thể tự mình quan sát được Nếu có chuyện gì Anh cứ nói với em Anh đừng để mọi chuyện trong lòng Như thế sẽ khó chịu lắm Anh biết rồi mà Nếu có chuyện gì quan trọng Anh nhất định sẽ nói cho em biết đầu tiên Vậy anh đi ngủ sớm đi Đừng thức khuya quá nhé Không nghỉ ngơi đầy đủ Là không tốt cho cơ thể đâu Được em đi ngủ đi Chúc ngủ ngon Ngủ ngon Thần ruột Hình ninh nói rồi rồi đi Lâu ít đã hứa với cô Nhưng anh vẫn phải thất hứa với cô lần này Công việc của công ty gần đây quá bận rộn Chỉ có thời gian làm trong dâu hành chính Căn bản không thể nào hoàn thành mọi việc được Cho nên lâu ít đã phải đem tài điệu của công ty về nhà Điền làm vào buổi tối Anh vào phòng làm việc của mình Trong đèn đến một giờ sáng thì mới hoàn thành công việc Tắt đèn phòng làm việc Lâu ít nhẹ nhàng di chuyển về phòng ngủ của mình Một đêm dài trôi qua Rất nhanh ngày mới đã đến Ngày mới hôm nay bắt đầu bằng một cơn mưa rông Còn có cả sấm chớp nữa Hình Ninh đang nằm cuộn mình trong chăn Thì bị tiếng sấm làm cho tỉnh rức Cô đi đến kéo rèm cửa sổ lên Phát hiện bên ngoài trời đang mưa Mưa to thế này xem chừng sẽ lâu tạnh lắm đây Cũng không biết chiều nay lúc tan làm về Có phải mắc mưa hay không nữa Chào buổi sáng, thím tô Hình Đinh làm vệ sinh cá nhân xong Thì xuống nhà giúp thím tô chuẩn bị bữa sáng Không phải anh nói là sẽ hành động sao Tại sao cho đến tận bây giờ mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì vậy Anh là đang định đùa tôi sao Mới sáng ra tâm trạng của Lisa đã không được tốt Cô ta đang gọi điện để cãi cọ với Truy Nam Cái gì thế Sáng sớm ra cô đã gọi điện cho tôi Chỉ để phàn nàn về chuyện này tôi sao Tôi còn cho là cô có chuyện gì gấp muốn nói Gấp Đối với anh chuyện này không gấp Vậy thì chuyện gì gấp vậy Anh ta đâu phải không biết đối với Lisa mà nói, sự nghiệp quan trọng và vĩ đại nhất của cô ta bây giờ chính là làm sao để chinh phục được trái tim của Lois. Đó cũng là lý do cô bắt tay với gã đàn ông này. Nói đi. Anh có định nghiêm túc làm việc không? Nếu không thì chúng ta cũng không cần thiết phải nói chuyện gì với nhau nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi. Tôi cũng chẳng muốn hợp tác với anh nữa. Cô chưa nghe qua dục tốc bất đạt sao? Còn người cô sao cứ thích hành động gấp gáp như vậy nhỉ Tôi đã nói Sẽ cho cô thứ mà cô muốn Vậy thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Còn lại Những gì mà tôi đã hứa với cô Tôi sẽ đảm bảo thực hiện Thanh âm của Truy Nam nghe không được dịu dàng cho lắm Có lẽ là do mới sáng sớm Đã bị một cuộc điện thoại quấy dày Nếu không còn chuyện gì nữa Thì tôi cúp máy đây Tạm biệt Truy Nam nói rồi không đợi đi xa lên tiếng Đã chủ động cúp điện thoại trước Lisa nghe thấy tiếng tút tút của điện thoại vang lên bên tay mình. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, ném điện thoại lên giường, rồi chống nảnh đi đi lại lại trong phòng mà cay cú nói. Chết tiệt. Anh ta dám cúp điện thoại của mình. Thôi thì phóng lao thì phải theo lao, nếu như sau lần này vẫn không có động tĩnh gì, vậy thì cô ta sẽ bước xuống khỏi thuyền, không trung hội với anh ta nữa. Bên phía hình ninh thế nào? Dạo này có gì khác lạ không? Trong phòng làm việc, Chu Nam đang dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc lắng nghe báo cáo của trợ lý. Trần Hà lướt xem bản báo cáo trên tay cho chắc chắn lại đáp án tìm một lần nữa, sau đó mới báo cáo với Chu Nam. "Không có thưa chủ tịch, phu nhân chỉ đến công ty, sau đó về thẳng nhà của Tôn thiếu gia, ngoài ra cô ấy không đi đâu khác cả." "Bọn họ vẫn đang sống chung nhà sao?" "Vâng Gần đây xuất hiện thêm một nhân vật nữa Người này là chủ của nhiều quán bar lớn ở Paris Tên của anh ta là Mụn Tư Thiều Mấy ngày này ở đây hình như anh ta đang ở nhà Tôn Thiếu Gia Xem ra anh ta có quan hệ khá tốt đối với Tôn Thiếu Gia Quán bar sao? Anh ta thường đến nơi nào vậy? Ghi chú lại cho tôi đi Tôi đã tổng hợp thông tin ở đây rồi ạ Anh ta có vẻ cũng không phải là người dễ chọc đâu Trần Hà nói rồi đưa tài liệu mà mình đã tổng hợp Đặt lên trên bàn trước mắt của Chuy Nam Chuy Nam cầm lấy Sấp tài liệu lên đọc qua một lượt Sau đó liền nhích môi cười Ngước mắt lên nhìn Trần Hà Ở phía đối diện đưa ra chỉ thị Chuẩn bị xe đi Tối nay tôi sẽ đến quán Ba tang Theo như thông tin đã được tổng hợp tang dường như là nơi Mộ tu thiểu thường xuyên lui tới nhất Vậy thì khả năng Chuy Nam Có thể gặp được anh ta ở đây Cũng sẽ là cao nhất Lâu ít là người khó nói chuyện Vậy thì để moi móc được thông tin của lẫu ít Chỉ bằng trực tiếp kết thân với bạn của anh ta Rồi lăn la hỏi dần dần Như thế có vẻ sẽ có hiệu quả hơn Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch Còn có kết quả của việc khảo sát thị trường về sản phẩm mới Tôi sẽ đem đến cho anh luôn ạ Trần Hà nói rồi đi ra ngoài Một lát sau anh ta quay lại Trên tay lại cầm thêm tài liệu mà đem đặt trước mặt bàn của chúi nam Nếu chủ tịch không còn có gì dặn dò thì tôi xin phép đi chuẩn bị cho cuộc họp đầu giờ chiều nay ạ. Ừ, Truy Nam gật đầu. Trần Hà là người có hiệu suất làm việc rất tốt. Anh ta là người đã đi theo Truy Nam từ lúc anh ta lên ngồi trên ghế chủ tịch của tập đoàn Truy Thị. Người có thể đi theo Truy Nam lâu như thế. Luận về năng lực hay tác phong có lẽ đều không có gì phải hoài nghi. Mộ tư thiểu sao? Bàn tay to đang cầm lấy sức tài liệu của Truy Nam... Gia tăng thêm lực xiết Khóe môi anh ta khẽ cong lên Vẽ thành một nụ cười lạnh tanh trên gương mặt anh Tuấn Qua một giây sau Anh ta cười lên một tiếng rồi nói Thật là trông chờ đến ngày tôi đập nát Cái vẻ tự tin trướng mắt trên mặt anh đấy Tôn thần ruột à Hiện tại với việc đối đầu trực diện với Lô Út Vẫn còn có chút khó khăn Cho nên Truy Nam chưa thể nào ra tay được Thế nhưng Truy Nam đầy tự tin cho là Mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến khi thời cơ chín mùi thì thu lưới Như thế bản thân sẽ có được cả chỉ lẫn trài Mà không phải chịu bất cứ một thiệt hại không đáng có nào 8 giờ tối Tại quán Ba tang Không khí bên trong quán ba vô cùng nhộn nhịp Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục Truy Nam ngồi ở quầy rượu Vừa uống rượu vừa đào mắt quan sát xung quanh Một vài cô gái có vẻ như bị anh ta thu hút Chủ động tiến lên trước bắt chuyển Chính tiếc Truy Nam có vẻ như đều không có hứng thú, đánh làng sang vấn đề khác để mấy cô gái kia tự biết khó mà lui. Chủ tịch, vẫn chưa thấy anh ta, có lẽ là chưa đến. Dù sao cũng không vội, đợi thêm một chút nữa đi. Mục đích hôm nay Truy Nam đến đây chính là vì có thể gặp mặt mụ tư thiều. Thế nhưng anh ta đã chờ hơn một tiếng rồi, vẫn chưa thấy người đâu. Đã thế càng về khuya, quán bar càng đông đúc, như thế sẽ càng khó tìm người. Công việc kinh doanh của nơi này tốt thật Chuyên nam không thể không cảm thán một câu Khách trong này không lúc nào là ngớt Lúc nào cũng đồng đúc Hoặc là hôm nay anh ta không có ý định đến đây mà đến quán ba khác Mụ tư thiểu không chỉ làm chủ nơi này Anh ta còn sở hữu thêm hai quán ba lớn nữa Thật ra dựa vào tính cách của anh ta Việc thích kinh doanh mấy loại hình thế này cũng không có gì là đáng kinh ngạc cả Đây chỉ có thể xem là một trong những sở thích của anh ta mà thôi Còn công việc chính của mụ tư thiểu Vẫn là làm việc trong công ty tư nhân Nhà anh ta là một công ty lớn Về dịch vụ tài chính 10 giờ đêm Đợi mãi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của mộ tu thiểu đâu Cho nên hôm nay Truy Nam đành phải trắng tay ra về Quả nhiên đúng như anh ta dự đoán Tuy ba lần đầu đến Đều không gặp được mụ tư thiểu Thế nhưng quá tam bà bận Đến lần thứ tư Thì anh ta đã gặp được người Truy Nam cầm theo một đi rượu đi đến chỗ mụn tư thiều Lúc đi qua mụn tư thiều Không biết là vô tình hay cố ý Mà Truy Nam đã làm đồ ly rượu Trong tay mình lên người anh ta Không đợi mụn tư thiều kịp phản ứng Truy Nam đã nhanh miệng lên tiếng trước mà nói Xin lỗi nhá Làm ướt quần áo của anh rồi Không việc gì đâu tôi không sao Mụn tư thiều không phải là người hẹp hòi Hơn nữa đây còn là khách hàng của quán bar Anh tất nhiên sẽ không vì chuyện này Mà tức giận Tôi đền cho anh một bộ mới nhé Chuyên nam nói rồi lấy trong túi áo ra một tấm cạc đưa cho mộ tư thiểu Đây là bưu thiếp của tôi Bộ đồ này cũng không đáng giá bao nhiêu đâu Anh không cần phải để ý Mộ tư thiểu không muốn lãng phí thời gian Anh chỉ định đến kiểm tra xem tình hình quán ba thế nào rồi rời đi Mấy ngày không đến rồi Anh không hy vọng trong thời gian mình vắng mặt Nơi này đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Chân của anh bị thương sao Truy Nam để ý thấy mộ tư thiểu bước đi không được dứt khoát lắm Nên bắt lấy cơ hội để có thể nói chuyện với anh Không có gì đâu Mộ tư thiểu qua lo đáp Anh không có ý định sẽ nói chuyện lâu thêm với Truy Nam Dù sao anh cũng chẳng có hứng thú kết thêm bạn Truy Nam tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho mộ tư thiểu Anh ta tiến lên phía trước Đi đến trước mặt mộ tư thiểu Dùng thành âm nhỏ như kiến thì thào bên tay anh Thế này đi Tôi biết chỗ này làm thư giãn gần cốt tốt lắm Còn có mấy cô gái xinh đẹp phục vụ nữa Không biết là anh có hứng thú không Xem như là tôi đền bù cho bộ đồ bị bẩn của anh đi Xin lỗi tôi còn có việc Phải đi trước Mộ tư thiểu không tỏ ra hứng thú chút nào Với những lời rủ dê của truyền nam Anh nói rồi nhanh chóng rời đi Truyền nam nhìn theo bóng lưng anh Sau đó nói với Trần Hà Anh ta khó nói chuyện hơn tôi tưởng Truy Nam vốn tưởng mụ tư thiều là một tên phong lưu Dùng chút dịch vụ vui vẻ là có thể dẫn dụ anh ta vào lưới Ai mà biết được mụ tư thiều lại chẳng phải là một người dễ dãi Xem ra không phải loại người nào anh cũng nuốt Lần này không được, vậy thì lần sau sẽ được thôi ạ Gặp nhau nhiều lần rồi anh ta tự khắc sẽ chú ý đến chủ tịch Ừ, Truy Nam cũng không vội, thôi thì cứ đợi vậy Chỉ cần anh cố gắng tạo ra thêm nhiều cuộc đụng mặt tình cờ nữa Thì dù muốn dù không Mộ tư thiểu cũng sẽ phải tự khắc chủ động chú ý đến anh thôi Còn lỗi thế nào? Anh ta dạo này có động tĩnh gì không? Gần đây anh ta thường xuyên xuất hiện cùng với phu nhân ạ Mấy ngày gần đây họ đi làm và tan làm cùng với nhau Quan hệ của họ dạo gần đây xem ra rất tốt Trần Hà thành thật khai báo cho truyền nam Hơn nữa đối với hình ninh Anh ta không thay đổi cách xưng hô, vẫn gọi cô là phu nhân Mà Truy Nam cũng không bảo anh ta phải sửa đổi cách xưng hô Xem ra là hài lòng với cách hành xử khôn ngoan của Trần Hà Anh ta không chỉ có tốc độ làm việc mau lẹ, IQ cao mà EQ cũng cao nữa Rất biết cách làm hài lòng người khác Sắp tới có buổi tiệc nào phải tham gia không? Muốn gặp mặt lâu ít và hình ninh, có lẽ cách tốt nhất là đến các buổi tiệc đêm Như thế dễ dàng tìm được người, lúc hành động cũng không lo bị người khác phát hiện. Tuần sau có một buổi tiệc đêm lớn được tổ chức trên du thuyền ạ, là của tập đoàn đá quý Volley. Họ mới gửi thiệp mời tham dự đến cho chúng ta vào ngày hôm nay. Volley sao? Lâu ít có xuất hiện không? Khả năng cao là có ạ. Volley dù sao cũng là tập đoàn có tiếng ở Pháp. Quan hệ của cố chủ tịch Volley... Rất khăng khít với chủ tịch hiện tại của KL Chủ tịch hiện tại của tập đoàn KL là bố của Lois Nhưng mấy buổi tiệc đêm thế này các bậc trưởng bối thường sẽ không tham gia Mà để lại cho con cái Xem như là dịp để giao lưu, mở rộng quan hệ Cho nên đúng thật khả năng rất cao Lois sẽ xuất hiện ở buổi tiệc Về thôi Chúng ta cần chuẩn bị tươm tất một chút Trong mắt chuyên nam ánh lên tia đắc chí Ngày hội ngộ đang đến rất gần rồi Hình ninh, không biết lúc nhìn thấy tôi Em sẽ có biểu cảm gì đây Sau lần không may Đụng phải lão ít ở buổi tiệc lần trước Lisa đã cảnh giác Không cùng chuyên nam đi dự tiệc nữa Tất nhiên đối với anh ta Đây hoàn toàn không phải là vấn đề gì lớn cả Lisa không đi cùng Cũng chẳng thiếu các cô gái Muốn vượt cửa sông vì anh ta Đúng như dự đoán Đến ngày buổi tiệc diễn ra Lâu ít cũng có mặt trên tàu Mà bạn nhảy của anh không ai khác Vẫn lại là Hình Ninh Trên thuyền gió lạnh lắm đấy Em cẩn thận Hoác áo của anh vào đi Coi chừng bị cảm lạnh Lâu ít nói rồi Cười áo khoác ngoài của mình ra Cho Hình Ninh mặc Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân ngắn tay Cho nên quả thật lúc đứng trên thuyền Bị gió biển thổi hát lên người Nên cảm thấy có chút nổi da gà Cho nên cũng không từ chối Lâu ít Nếu thấy không ổn Thì nói với anh nhé Hôm nay quan khách Phải trào hỏi tương đối nhiều Đều là người quen cả Cho nên lâu ít không thể không nề mặt Mà đi đến để nói chuyện với họ Dọng đường đến đây Hai người đã gặp rất nhiều người chủ động Đi tới chào hỏi lâu ít Cho nên Hinh Đinh cũng đoán ra được Tối nay sẽ là một buổi tối rất bận rộn với anh Anh qua bên kia chào hỏi mọi người đi Em không sao Anh không phải lo lắng cho em đâu Được Vậy anh qua kia một chút Em ngồi đây nhé Lậu Ít nói rồi rời đi Nhưng anh không đến chỗ quan khách Mà đi đến quầy đồ ăn Lấy cho hình Ninh một cốc nước ép em. em không uống được rượu Nên uống thạm nước trái cây nhé Cảm ơn anh Anh qua kia đây Đa nữa anh sẽ quay lại Lậu Ít gật đầu với Hinh Ninh rồi rời đi Hinh Ninh cầm theo cốc nước đống dậy Đi đến mùi thuyền Ngắm cảnh biển về đêm Đúng là người có tiền Cách tổ chức tiệc tùng cũng thật là khác biệt Hình Đinh là lần đầu tiên tham gia tiệc trên du thuyền thế này. Cũng chỉ khi quen lâu ít cô mới có cơ hội đến mấy nơi như thế này. Còn bình thường nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ đến sẽ có ngày bản thân được đặt chân lên một chiếc du thuyền sang trọng như thế này. Hình Đinh uống được nửa cốc nước thì quay vào trong. Càng về đêm trưa càng lạnh. Gió biển cũng càng lúc, càng thổi mạnh hơn. Dù cho đã khoác áo của lâu ít, Nhưng Hình Ninh vẫn không khỏi cảm thấy có chút ớn rết. Đột nhiên sau lưng cô vang lên một tiếng nói. Hình Ninh không suy nghĩ gì cả. Theo phản xạ quay người nhìn về phía sau. Khoảnh khắc nhìn thấy người vừa mới lên tiếng là ai. Rõ ràng sống lưng của cô căng cứng. Không biết nên phản ứng như thế nào thì mới phải. Cô đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh ở tương lai. Chỉ là không bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày cô gặp người này ở đây. Mà người cô không nghĩ đến đó lại là Truy Nam. Sự xuất hiện của anh khiến Hình Ninh cảm thấy bản thân mình dường như đang gặp phải ảo ảnh Có chút không tin vào mắt mình Truy Nam chào hỏi cô một câu bằng tiếng Pháp Thế nhưng Hình Ninh lúc này căn bản đã đứng hình Cô hoàn toàn quên mất việc bản thân cần phản ứng Não bộ cô trống rỗng Chỉ có thể trôi mắt đứng nhìn Truy Nam đang từng bước đi lại gần mình Càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với mình Ngoài ra cô không biết làm cái gì nữa cả Hình ninh đơn giản hoàn toàn quên mất cách làm thế nào để chạy trốn Quên mất việc bản thân mình cần phải sớm thoát khỏi truy nam Tốt nhất là không nên dính dáng đến anh một chút gì cả Sao thế? Tôi tưởng em sống ở Pháp bao lâu nay Đã phải sớm thành thạo tiếng Pháp rồi chứ Thế mà ngay cả một câu chào hỏi đơn giản Em cũng không biết nên phản ứng như thế nào sao? Truy nam nói rồi nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn hình ninh Lúc mùi hương hổ phách của anh ta sọc vào cánh mũi của cô, hình ninh mới bắt đầu phản ứng lại. Cô nhanh chóng lùi về sau, trợn trừng hai mắt nhìn Truy Nam mà cất tiếng hỏi. Sao anh lại ở đây? Sự xuất hiện của tôi xem ra đã đem đến cho em bất ngờ không nhỏ nhỉ? Truy Nam nghe thấy cô hỏi như thế, anh ta liền nhức môi cười khẩy, bộ dạng cao cao tại thượng không có chút nao núng nào. Gương mặt vẫn duy trì vẻ ngả ngớn, bước dần lại về phía hình ninh. Cô lùi một bước Anh ta lại tiến một bước Hai người giống như đang chơi trò rượt đuổi vậy Thế nào Em không định trả hỏi tôi một câu sao Anh đừng có qua đây Hình đanh trợn trắng mắt Ngàn giọng nói Cô biết mình đang ở đâu Cho nên tự dặn bản thân không được gây ra tiếng động Hơn nữa lúc này chuyên nam vẫn còn chưa động Đậy chân tay gì với cô cả Nếu cô la lên thì cũng sẽ chẳng ai phê phán gì anh ta Trái lại có khả năng cô sẽ bị biến thành một trò hề Làm sao thế? Sao chỉ mới gặp lại nhau thôi mà em đã muốn đuổi tôi đi rồi Em không nhớ tôi à? Chuyên nam nói rồi tiến tới áp sát cô Rất nhanh anh ta đã đặt tay lên vai cô Sau đó trượt từ vai đến vị trí sau gáy cô Giữ chặt lấy gáy cô Ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình Còn tôi thì đã nhớ em lắm đấy Tôi tìm em vất vả như thế Em không thấy cảm động sao Tên thần kinh Hình Ninh bị anh ta giữ gáy đến phát đau Cô lập tức liền cao mày gần giọng mà mắng Tiểu dã Miu Càng ngày càng trở nên hoang dã hơn rồi Hả Chuyên nam nói rồi trừng lớn mắt nhìn cô Hình Đinh thừa nhận khi đối diện với anh ta Không lúc nào là cô không thấy áp lực Không sao Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để nói chuyện Dù sao cũng đã gặp lại nhau rồi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Chuyên nam cười khẩy rồi buông tay ra khỏi gáy của cô. Hình ninh lúc này mới cảm nhận được nguy hiểm. Cô ý thức được sắp có chuyện không hay cho nên nền muốn bỏ trốn. Chỉ là cô vẫn chậm một bước. Lúc Hình ninh vừa chạy được mấy bước thì tay cô đã bị kéo lại. Sau đó là cảm giác đau bút từ sau gáy ập đến. Đưa người đi đi. Trước khi mất đi ý thức, đây là câu cuối cùng Hình ninh còn nghe được. Một giọt nước mắt cô rơi xuống, tại sao chuyện này lại xảy đến với cô? Không lẽ dù cho cô có cố gắng làm gì, cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Truy Nam hay sao? Cô vì thoát khỏi anh ta, thậm chí đã chạy đến một đất nước mới. Không lẽ đã đến tận đây rồi mà cô lại phải chịu cảnh bản thân bị bắt lại? Không, cô không cam tâm. Cô ấy ngất rồi ạ. Tên vệ sĩ báo cáo lại với Truy Nam... Chuyên nam nghe thấy thế nên mỉm cười hài lòng đáp Tốt mau đưa người đi thôi Anh ta nói rồi nhanh chóng đi xuống khỏi thuyền Dùng một chiếc cano mà đi vào đất liền Lão Ít hôm nay quả thực phải tiếp rất nhiều khách Đã rất lâu rồi anh mới xã giao một hôm năng nổ như thế này Tuy không phải là chủ sự Nhưng anh và người tổ chức bữa tiệc này cũng có thể coi là bạn thân Cho nên có khá nhiều việc Lão Ít phải đứng ra giúp anh ấy Hình ninh đâu rồi nhỉ? Lậu ít đi tìm cô một vòng Nhưng không thấy đâu Cho là cô đã đi vệ sinh Cho nên anh đã đứng đợi một lát Sau đó quyết định lên mùi thuyền Để có thể ngắm cành biển rõ ràng nhất Gì đây Mũi giày Lậu ít vô tình đạp trúng Một món đồ Anh cảm thấy món đồ này có chút quen mắt Cho nên liền cuối người xuống xem Lúc nhặt món đồ dưới đất lên Lậu ít cẩn thận ngắm nghĩa một chút Sau đó tá hỏa nhận ra đó là khuyên tai Mà tối nay hình ninh đeo Cảm giác được có chuyện không hay đã xảy ra. Lậu ít liền lấy điện thoại trong túi quần ra mà gọi điện cho Hinh Ninh. Thế nhưng sau một hồi chuông gieo, anh vẫn không có cách nào nên lạc được với cô cả. Trên thuyền vẫn còn rất nhiều quan khách. Dù xuất sẵn bao nhiêu, Lậu ít cũng không thể nào phá hủy buổi tiệc công bố sản phẩm mới của bạn mình được. Cho nên anh đã nhanh chóng đi đến trao đổi sự việc gấp rút hiện tại với Leo. Yêu cầu được kiểm tra camera trên thuyền. Bạn gái của cậu biến mất sao? Vậy cậu nhanh đi kiểm tra camera đi. Trên thuyền này chỗ nào tôi cũng bố trí camera cả. Cậu đến phòng điều khiển xem đi. Cảm ơn Lưu. Lưu biết nói rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng điều khiển. Lúc anh đến kiểm tra camera, điều đáng nói là camera trên mũi thuyền đã bị ai đó phá hỏng mất, hoàn toàn chỉ hiển thị Tọc đen trắng trên màn hình, cái gì cũng không ghi lại được cả. Xem ra đã có người cố ý dàn dựng lên vụ bắt cóc này. Lâu ít cũng không nán lại trên thuyền lâu thêm nữa, gọi người đem canô tới, sau đó lái canô quay lại đất liền. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra hình ninh càng sớm càng tốt, nhưng rốt cuộc là ai, ở trên thuyền mà lại có thể động thủ như thế chứ? Lúc hình ninh tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Cô muốn mở miệng nói chuyện, liền phát hiện miệng mình vậy mà đã bị người ta dùng băng dán dính lại. Chân tay cô cũng đang bị trói vào một cái ghế gỗ, càng người ê ẩm, có lẽ là do cả bị trói cả đêm. Hình Ninh đào mắt quan sát xung quanh phòng. Nơi này giống như là nhà kho vậy, tối đen như mực, còn có cảm giác lạnh lạnh, liệu không phải là kho lạnh đấy chứ? Nơi này là nơi nào, cô hoàn toàn không có chút ký ức. Hình Ninh cố gắng hồi tưởng lại để xem rốt cuộc là vì lý do gì mà mình đang có mặt ở đây, cũng hay cô vẫn còn nhớ được mọi chuyện. Tối hôm qua cô cùng Lô Ít lên du thuyền dự tiệc. Anh có việc phải đi Cô thì lên mui thuyền ngắm cảnh đêm Sau đó sau đó cô đã đụng mặt truy nam Rồi thì bị anh ta bắt cóc Đây không phải là mơ sao Hình ninh cố tình dùng sức Đập mạnh tay mình vào cái ghế gỗ Cảm giác đau đớn sông lên đại não Như đang muốn chắc chắn với cô Việc đây không phải là một giấc mơ Lách cách Đột nhiên Hình ninh nghe thấy tiếng lách cách của kim loại Nghe giống như là ai đó đang mở khóa vậy Một lát sau giúp cuộc cửa căn hầm cũng được mở ra. Ánh sáng ngoài trời dọi vào trong phòng, chiếu lên gương mặt cô, khiến cho Hình Ninh có chút khó chịu mà nhó mắt lại. Đã tỉnh rồi đấy à? Giọng nói của người trước mặt này, có dùng cả đời Hình Ninh cũng không quên. Cô rất muốn nói chuyện, thế nhưng miệng cô hiện tại lại đang bị cố định bằng băng dính đen. Không có cách nào để nói chuyện ngu lót cả. À... Chuyện em nói rồi đi đến trúc mặt cô Sau đó ngồi sổm xuống trước cô Mà cong miệng cười nhìn cô rồi nói Em như vậy là đang muốn được cười trói có đúng không? Nhưng mà không được rồi Tôi cười trói ra em chạy mất thì sao? Anh ta nói rồi vỗ hai tay vào nhau Tạo ra một tiếng bạch sau đó nói Hay là thế này nhá Tôi là một người thốt bụng Cho nên trước mắt tôi sẽ để miệng em được tự do Dù sao tôi cũng không thích cảm giác độc thoại như thế này So với việc tự nói tự nghe Tôi thích đàm thoại với em hơn Anh nói rồi Thực sự vung tay lên mà gỡ tấm băng dính đen Đang rắn chặt trước miệng cô ra Anh định làm gì tôi hả Tên thần kinh Quả nhiên vừa được trả tự do Từ miệng hình ninh liền không nói được câu nào tốt đẹp Cũng đúng Cô hiện tại là đang bị bắt cóc Như thế thì cô nên nói gì với kẻ đã bắt cóc mình đây Cảm ơn anh Hay là cầu xin anh thả tôi ra Cô thường biết nói mấy câu này chẳng có bất cứ tác dụng gì cả Cho nên thay vì cầu xin vô ích Cô vẫn là nên thể hiện sự chán ghét của mình đối với anh ta đi Chà Mới có một thời gian không gặp thôi Mà miệng lưỡi của em càng ngày càng đanh đá nhỉ Chuy Nam nói rồi cười khẩy nhìn hình ninh Xem ra là đã lâu rồi không có ai dạy dỗ cô Để cho cô biết bản thân mình phải cư xử như thế nào thì mới là phải phép Có phải hay không Vì thời gian qua có lâu ít bảo vệ Cho nên cô mới Ngày càng trở nên vô thiên vô pháp như thế Không biết sợ hãi là gì nữa rồi Em biết không Tôi rất nhớ dáng vẻ run dày hãi hùng của em Mỗi khi đối mặt với tôi vào lúc trước Dáng vẻ hèn mọn đó Mới là hợp với em nhất đấy Em có biết không Chuyên nam nói rồi nâng cầm cô lên sau đó nói Trái lại Dáng vẻ hung dữ như một con mèo nhỏ này của em Khiến cho tôi thấy trướng mắt vô cùng Suốt cuộc là ai đã cho em Cái dũng khí này Để em đứng ở trước mặt tôi Mà lớn lối như vậy hả Quả nhiên đối với sự uy hiếp của truyền nam Một người phụ nữ chân yếu tay mềm Như Huynh ninh vẫn là không thể nào không run sợ Bằng chứng chính là Bà vai cô đang không ngừng run lên Sắc mặt cũng tránh xanh đi trông thấy <cười> Toàn bộ biến hóa biểu cảm Trên gương mặt cô đã được truyền nam thu vào trong mắt Hắn ta cười khoái chí nhìn cô sau đó nói Thế này mới đúng chứ Em như thế này mới đúng là hình Ninh mà tôi quen Rốt cuộc em cũng trở lại là chính dáng vẻ này của em mới là dáng vẻ mà tôi yêu thích nhất Anh Anh rốt cuộc định làm gì hình Ninh nghiêng mặt né tránh sự động chạm của Truy Nam Truy Nam tất nhiên không phải là kẻ ngốc Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng sự chán ghét của hình Ninh đối với mình Thế nhưng hiện tại cô đang bị chói Cho nên anh ta cũng chẳng cần phải cảnh giác gì với cô cả truy Nam buông tay mình ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn của Hình Ninh Dùng khăn tay lau đi tay mình Biểu hiện như bản thân vừa mới chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn rồi nói Chuẩn bị đi Thời gian tự do của em sắp hết rồi Em sẽ phải quay lại Trung Quốc với tôi Cho nên hãy chuẩn bị nói lời tạm biệt nước Pháp đẹp đẽ của em đi Trinh Nam Anh số cục là đang nói khùng nói điên cái gì vậy hả Trung Quốc Ai nói với anh là tôi sẽ quay lại Trung Quốc Anh cũng chẳng phải là gì cả Phiền anh đừng định đoạt mọi chuyện thay tôi Không là gì sao Tôi là chồng của em đấy Sao em có thể trơn chu Phủ sạch quan hệ với tôi như vậy Truy Nam nói rồi Ghé sát môi mình vào tai hình ninh Mà tiếp tục cất tiếng Video ân ái mặn đồng của chúng ta tức là em đã đánh cắp. Nhưng nếu như em nhất thời quên mất việc cơ thể chúng ta đã từng hợp với nhau như thế nào thì tôi có thể ngay tại đây giúp em nhớ lại. Hô hấp của hình ninh dần trở nên nặng nhọc, rõ ràng cả cơ thể cô đang nóng như lửa đốt, thế nhưng tay cô lại lạnh toát, Chán cũng đang đổ một tầng mồ lạnh. "Tôi cầu xin anh." Hình ninh nhục nhã nói, "Bây giờ cô đang bị trói, việc phản kháng bây giờ đối với chuyên nam mà nói" Chỉ càng biến cô trở thành bộ dạng của con cá nằm trên thớt Trước khi bị đem bỏ vào nồi làm thịt mà thôi Kinh ninh càng phản kháng dữ dội E là chỉ càng khiến cho anh ta trở nên thích thú Việc hành hạ cô hơn Bản chất của gã đàn ông này vốn là một kẻ biến thái Thích tra tấn người khác mà Cho nên cô thực sự không đoán ra được tiếp theo Hắn ta sẽ định làm gì cô Chuyên nam Chúng ta đã không còn nợ lần gì nữa rồi Từ nay anh có cuộc sống của anh Mà tôi cũng có cuộc sống của tôi Chúng ta ai sống cuộc đời của người nấy không phải là tốt hơn sao Vì sao anh lại phải cố tình can thiệp vào cuộc sống của tôi chứ Hình ninh vừa rơi nước mắt vừa nói Cuộc sống mới của cô chỉ mới bắt đầu mà thôi Cô còn chưa kịp vui mừng Vì sao lại rơi vào hoàn cảnh trố treo như thế này Có liên quan hay không Không phải chỉ dựa vào em nói mà được Chuyên nam đưa tay lên gạt đi nước mắt trên mặt cô mà nói Li hôn rồi cũng không sao Tôi cũng không ngại cùng em kết hôn lại một lần nữa Tôi đã nói rồi Đời này em không thoát khỏi tôi đâu Hình ninh Vậy cho nên em đừng cố gắng vùng vẫy vô ích Chừng nào tôi chơi còn chưa chán Vậy thì em vẫn sẽ là món đồ chơi của tôi Mà đồ của tôi Trừ phi tôi cho phép Bằng không bất cứ ai cũng không được đụng vào Anh không sợ là sẽ gặp quả báo hay sao? Hình đinh nhích môi cười khẩy nhìn anh ta mà cất tiếng hỏi. Suốt cuộc kiếp trước cô đã nợ chơi nam nhiều bao nhiêu. Để kiếp này mặc cho cô có làm gì cũng không thể nào trả hết nợ cho anh ta. Hai người cứ tiếp tục dây dưa với nhau mãi như vậy. Quả báo. Em cho là tôi sẽ sợ mấy thứ đó sao? Tôi... Đời này chưa hối hận bất kỳ điều gì cả. Cũng chẳng có gì có thể làm cho tôi sợ hãi. Chỉ cần là thứ mà tôi muốn Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ giành được Em có hiểu không? Anh ta nói rồi quay lưng đi ra ngoài Cửa nhà kho lại một lần nữa được đóng lại Hình Đinh lại bị giam lầm Một mình ở bên trong căn phòng tối Lâu Ít đã tra danh sách khách mời Đến buổi tiệc tối qua suốt một đêm Rốt cuộc anh cũng tìm ra Cái tên khả nghi nhất Truy Nam Triệt tiệt Lâu Ít đấm mạnh tay xuống bàn Anh thế nào lại quên mất việc Truy Nam hiện đang có mặt ở Pháp? Việc anh ta không hành động đã khiến cho anh lơ là cảnh giác. Chính vì thế nên mới tạo điều kiện để anh ta bắt Hình Ninh đi. Hình Ninh, em hãy đợi anh. Trời vừa sáng, lâu ít đã không kiên nhẫn nổi mà đi xuống dưới nhà, khởi động xe rồi đi đến công ty của Truy Nam. Quả nhiên, đợi mãi anh ta cũng đã xuất hiện. Lâu Ít vừa thấy Truy Nam bước xuống xe đã liền tiến lên phía trước mà đánh mạnh một quyền vào mặt anh ta sau đó giống như một con thú dữ gào lên mà nói Ở đi, mày rốt cuộc đã giấu hình đình đi đâu hả? Truy Nam đột nhiên bị tập kích anh ta hoàn toàn không có phòng ngự từ trước cho nên đã ngã sỗng xoài xuống nền đất mũi Truy Nam bắt đầu chảy máu anh ta không vội trả lời câu hỏi của Lâu Ít mà đưa tay lên quyệt đi máu đang chảy ra trên mũi sau đó mới loạn trọng đứng lên Chủ tịch Trần Hà kinh ngãi khi chứng kiến một màn này Nhanh chân di chuyển lên phía trước Mà đỡ truy nam đứng dậy Tổng giám đốc tôn Xin đánh giữ tự trọng Nếu như anh còn vô cố đánh người Tôi sẽ báo cảnh sát Báo cảnh sát Vô cớ đánh người Có bản lĩnh thì các người báo đi Tôi đứng gian ở đây đợi các người báo cảnh sát Mấy việc đe dọa như thế này hoàn toàn không có tác dụng với lâu ít Người nhà anh là một sầu cảnh sát còn nắm giữ những chức vụ cao, cho nên anh Hà Tất Dì phải tỏ ra sợ hãi. Tôn thần ruột. Mới sáng ra mà anh đã nổi điên cái gì? Truy Nam nói rồi đưa tay ra, ngăn trần Hà lại, còn mình thì loạn trọng tiến lên phía trước mà mặt đối mặt với Lâu Ít. Hình ninh gì đó? Anh nói cái gì căn bản tôi nghe không hiểu. Truy Nam dùng thái độ tự nhiên không đáp lại sự kích động của Lâu Ít, Anh ta thậm chí còn đi đến trước mặt anh, đưa tay ra phủi đi những hạt bụi như có như không trên áo lâu ít. Anh muốn tìm người thì nên đến sở cảnh sát mà báo cáo. Đừng có vô cớ đến tìm tôi. Anh bây giờ đã đang làm trễ giờ làm việc của tôi đấy. Chuy Nam nói rồi để lâu ít ra mà bước vào bên trong. Nhưng anh ta còn chưa đi đến cửa ra vào công ty thì đã bị lâu ít tóm lại dùng tay đánh túi bụi vào mặt truy Nam. Vừa đánh anh vừa gằn giọng nói: "Con mẹ nó, mày nghĩ là tao đong đùa đấy à? Hình định đang ở đâu?" Tống Gia Lộc nào hoàng loạn chạy lên phía trước muốn can ngăn anh lại, nhưng anh ta vóc dáng nhỏ con, căn bản không phải là đối thủ của Lowick, cho nên liền dễ dàng bị anh đánh bay ra. "Đang có chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc nguy cấp nhất thì đột nhiên có người lên tiếng, Trần Hà nhìn thấy Nisa đi tới, liền giống như vớt được phao cứu sinh mà ngay lập tức nói: Tiểu thư Skatera, cố giúp tôi ngăn họ lại với Lậu Ít, anh đang làm cái gì thế? Lisa kinh hãi nhìn truy nam đang bị đánh cho một mặt đầy máu Mà Lậu Ít thì không có dấu hiệu gì giống như sắp dừng lại cả Anh còn đánh nữa thì sẽ xảy ra án mạng đấy Lisa nói rồi tiến đến mà nắm lấy tay anh Lúc này Lậu Ít mới chịu dừng tay lại Nhưng hơi thở của anh vẫn vô cùng hỗn loạn Vẫn chưa thể nào điều chỉnh nhịp thở trong một chốc một lát Đánh đủ chưa Chuyên nam bị đánh nằm dưới đất lúc này mới lường cồm bò dậy Máu từ mũi anh ta đang không ngừng học ra Chờ theo chiếc cầm dài rồi rơi xuống cổ áo sơ mi màu trắng nhuộm đỏ áo sơ mi bằng màu đỏ của máu Chủ tịch, để tôi gọi xe cứu thương Trần Hà nói rồi để lấy điện thoại ra gọi điện Lisa để ý thấy tay lâu ít lúc này cũng đã bị thương Cho nên liền lo lắng nói Anh cũng đi xử lý vết thương đi Còn về Excel, em sẽ đưa anh ta đến bệnh viện Lợi ý tất nhiên không có ý định dọn dẹp hậu quả Anh còn mong chuyên nam có thể biến mất ngay bây giờ nữa là Chứ nói gì đến việc đưa anh ta đi bệnh viện cứu thương Anh không sao chứ Có đứng dậy được không Lisa đưa tay về phía trước Ngọ ý muốn đỡ chuyên nam dậy Mặt anh ta lúc này đã xưng lên Mũi vẫn đang không ngừng chảy máu Khiến cho người khác có chút không dám nhìn thẳng vào anh ta Chủ tịch Để tôi chờ anh đến bệnh viện Mặc dù đã gọi xe cứu thương Nhưng đích thật Trần Hà không thể nào dám chắc bao giờ thì xe mới đến Anh ta cùng Lisa hợp sức dìu Trinh Nam lên xe Sau đó Trần Hà bắt đầu lái xe đến bệnh viện gần nhất Sau một hồi cấp cứu cùng khám chụp Kết quả kiểm tra cho thấy Trinh Nam đã bị đánh đến gãy xương mũi Lisa đọc được kết quả xét nghiệm Không thể không thờ dài mà nói Anh ấy ra tay cũng nặng thật đấy Tôi thật không ngờ lâu ít mà cũng có lúc như vậy Sáng nay cô ta được Chuy Nam hẹn đến công ty Bảo là có việc cần trao đổi Lúc đến nơi thì trùng hợp được chứng kiến Một màn máu me này Chuy Nam cũng phải nói là may mắn lắm Không biết là vô tình hay cố ý Nhưng đã khiến cho Lisa xuất hiện kịp thời Mà ngăn lâu ít lại Bằng không thì thực sự không biết Nếu không có người can ngăn Lâu ít sẽ còn ra tay nặng đến như thế nào nữa Anh hẹn lâu ít đến công ty làm gì thế? Chê bản thân sống lâu quá rồi cho nên giờ muốn chết hay sao Lisa nhăn mày nhìn Chuy Nam đang nằm trên giường bệnh Bộ dạng của anh ta hiện tại cũng thật là thảm quá đi Gương mặt đang bị cuốn băng trắng để cầm máu Cũng may là tay chân còn lành lặn Bằng không thì cũng chẳng khác gì phế vật rồi Tôi hẹn anh ta sao Là anh ta tự tìm đến cửa phá đám đấy Chuy Nam nén đau mà nói Người mà cô yêu đấy Dịu dàng lạnh lùng mà cô nói đấy Trước đây Lisa đã từng ở mặt truy nam không tiếc lời khen ngợi lâu ít là người điềm tĩnh, lạnh lùng, rất có sức hút, khiến cho người nhìn người yêu. Nhưng hôm nay hình tượng của anh mà Lisa luôn miêu tả thực sự khác xa với những gì mà cô ta luôn nói. Nói không ngoa thì nghe giống như là đồ trên mạng và hàng ngoài đời vậy. Hoàng tử lạnh lùng biến thành hoàng tử bạo lực, đánh người không gớm tay. Nếu chẳng có ai ngăn lại thì không khéo, ngày này năm sau là ngày dỗ của truy nam luôn rồi. Thế anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Gấp lắm hay sao mà ngay sáng sớm đã hẹn gặp tôi thế Nisa giúp của cũng đi vào vấn đề chính Tri Nam cũng không vòng vò nữa Trực tiếp trả lời cô ta Tôi sắp về Trung Quốc rồi Tình địch của cô cũng sắp biến mất rồi Cô giúp cô cũng có thể sống những ngày tháng vui vẻ rồi đấy Tình địch Ý anh là Anh đã tóm được khinh ninh rồi sao Về nước Cô ta đồng ý sẽ đi theo anh à Lisa nghi hoặc nhìn Truy Nam mà cất tiếng hỏi. Chỉ mới mấy ngày trước thôi vẫn còn chưa có động tĩnh gì. Thế mà chỉ mới qua có mấy ngày đã có thu hoạch lớn như vậy, quả thật khiến cho người ta cảm thấy sẽ có chút khó tin. Cô nghĩ tôi sẽ cần cô ấy chấp nhận sao? Thứ mà tôi muốn. Không cần ai cho phép, tôi cũng có thể có cách để đạt được. Truy Nam nhớ mày, nâng tông giọng của mình lên cao mà nói. ngạo mạn. Lisa cũng không ngại nhận xét về anh ta Nhưng thôi vậy Ít ra anh ta cũng đã làm rồi mới nói Hoàn toàn không giống như mấy gã đàn ông Chỉ giỏi võ mồm Trùng hợp Lisa là người thích nhìn vào Kết quả hơn quá trình Cho nên nếu nói thật lòng Truy Nam vẫn là một cộng sự vô cùng tốt đối với cô ta Anh làm tốt lắm Lisa tán thưởng Truy Nam Sau đó lại tiếp tục hỏi Thế bao giờ thì anh định quay về Trung Quốc Nhờ ơn hoàng tử trong mộng của cô Giờ thì tôi chẳng biết bao giờ diện mạo của mình mới hồi phục về trạng thái bình thường được Cô Hẳn cũng không nghĩ tôi sẽ đem theo cái gương mặt bầm dập như thế này đi tiếp khách đâu nhỉ Cô biết tôi chẳng phải là người rảnh rỗi cơ mà Truy Nam giống như là đang châm biếm Lisa Lisa nghe thấy thế liền thờ dài một hơi Cầm túi đứng dậy rồi nói Tôi có thể đến gặp Hinh Ninh không? Tôi có chuyện cần nói với cô ta Anh yên tâm tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu Sẽ không để cho cô ta chạy thoát Nếu như cô ấy thoát thì sao Vậy thì tôi sẽ thế vào chỗ của cô ta Tôi có nhiều giá trị hơn cô ta đấy chứ Anh không thấy vậy sao Lisa dùng giọng điệu Nửa thật nửa đùa nói Chuyên nam suy nghĩ một hồi Suốt cuộc vẫn là để Trần Hà lái xe Đưa cô ta đến chỗ hình ninh Thay vì để cô ta tự lái xe đi một mình Cảm ơn nhá Thật là cảm động quá Lisa nói rồi đi theo Trần Hà Trước lúc ra khỏi phòng bệnh còn không quên hứa Tôi sẽ đem hoa quả đến cho anh. Anh họ của tôi có một siêu thị đầu nhập khẩu đấy. Cũng không biết là đã đi bao lâu, rốt cuộc xe chở Lisa cũng đã dừng lại, Trần Hà mở cửa xe cho Lisa bước xuống. Cô ta nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng qua chỉ là một căn nhà kiểu cổ mà thôi. Các anh nhốt người ở đây sao? Mời cô theo tôi đi vào trong, như thế cô sẽ biết. Trần Hà cúi người với Lisa, sau đó chủ động dẫn đường. Thật không ngờ giữa phòng khách Vậy mà lại có một căn mật thất Được giấu dưới tấm thảm tre Tối quá Đi xa than vãn rồi đi theo Trần Hà Bên dưới có khoảng vài căn phòng Đi đến trước một căn phòng Đang được khóa Trần Hà mở cửa khóa ra rồi nói Người mà cô muốn gặp đang ở bên trong Cảm ơn nhé Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cô ta Trong thời gian đó Hy vọng anh không vào để làm phiền Tôi đã rõ rồi ạ Trần Hà gật đầu đáp ứng, sau đó mở cửa để Lisa bước vào bên trong. Lisa bật sáng đèn lên. Khoảnh khắc đèn phòng vừa được bật sáng. Cô ta không khỏi cảm thán một tiếng khi nhìn thấy khung cảnh ở trước mắt mình. Hình đinh hiện đang bị trói giữa phòng. Tay chân cô đều bị cột vào ghế. Trông vô cùng đáng thương. Xin chào. Lisa đi đến bên cạnh cô, sau đó ngân dài câu nói. Chúng ta nói chuyện một chút nhở. Lisa nói rồi vươn tay tháo đi miếng băng dính đang dán cố định trước miệng Hinh Ninh. Về điểm này thì cô ta giống với chuyên nam. Muốn khi mình nói thì phải có người đáp lại. Lisa. Hinh Ninh vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Lisa nghe thấy Hinh Ninh gọi tên mình. Khóe môi cô ta khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười trên gương mặt rồi nói. Cô còn nhớ tôi sao? Tôi cũng không quên cô được. Thật là trùng hợp quá Đời này e là Lisa sẽ không bao giờ quên được Kẻ đã chen chân vào giữa cô ta và lậu ít Nếu như không có sự xuất hiện của Hình Ninh Khả năng cao hiện tại Lisa và lậu ít Cũng đã thành một cặp rồi Tội nghiệp kìa Bị trói thế này Hẳn là cô cảm thấy khó chịu lắm Miệng cô đã khô hết rồi kìa Lisa đưa tay lên che miệng mà nói Trên gương mặt cô ta Cố gắng bày ra biểu cảm thương ngại Hình Ninh Để tôi lấy cho cô một chút nước nhé. Trong phòng có một cái bàn bằng sắt, trên mặt bàn có mấy chai nước, Lisa liền nhanh tay cầm lấy một cái chai rồi vặn nắp chai ra, sau đó đem đến trước mặt Hình Ninh, dần kề sát miệng chai nước vào môi cô. Phụt, đột nhiên Lisa dừng lại, lúc miệng chai nước chỉ còn cách miệng Hình Ninh có vài centimet. Đột nhiên Lisa cười lên một tiếng, sau đó liền dùng sức mà bóp mạnh vào thân chai nước. Khiến cho nước trong chai phun ra Làm ướt mặt của Hinh Ninh Có vẻ như nước đã chui vào trong mũi của hình Ninh Cho nên mới khiến cô ho sặc sụn như thế Thật là tội nghiệp Cô dễ dàng tin người thật đấy Cô nghĩ tôi là người tốt à Cô ta nói rồi ném chai nước có một bên Sau đó đi tới trước mặt Hinh Ninh Dùng sức nâng mặt cô lên mà nói Gương mặt xinh đẹp như thế này Mà bây giờ lại trông tiều tụy như thế Đúng được là khiến cho người khác nhìn vào Linh cảm thấy đau lòng Nhưng mà cô có biết không Tôi thấy cái kết này cho cô Cũng là đáng đời lắm Ai bảo cô đám đụng đến người Đáng lẽ ra không nên đụng Lẽ nào cô không biết lâu ít là người đàn ông của ai sao Sao cô dám lăm le anh ấy hả Anh ấy không phải là đồ vật Không thuộc quyền sở hữu của ai Hình ninh thiều thào nói Có vẻ như sự cứng đầu của cô đã chọc giận Lisa Khiến cho cô ta nghiến răng khen kết Cũng không thèm kìm nén cơn giận dữ Mà vung tay lên rồi tắt mạnh một cái vào mặt cô Còn khốn này Nisa nghiến răng chửi hình ninh Sau đó lại vung tay lên liên tục tát vào má cô Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà nhỉ Mày Tiểu thư cắt Tôi nhớ cô bảo vào đây để nói chuyện Không hề nói là để đánh người Cô ta chưa kịp dáng thêm một cú tát vào mặt hình ninh Thì đã có người ngăn cô ta lại Tất nhiên người đó không ai khác ngoài Trần Hà Lisa lúc này đang hăng máu Bị người khác ngăn lại như thế Tất nhiên cô ta chẳng thấy dễ chịu gì cho cam nhíu mày nhìn Trần Hà rồi lên tiếng Không phải tôi đã nói với cậu Đừng có tự tiện vào đây cạn trở tôi à Mong cô thử lỗi Thưa tiểu thư Nhưng chủ tịch đã có can dặn Tôi không được để cô đánh phu nhân Cho nên mong cô tôn trọng ý kiến của chủ tịch Phu nhân <cười> Nghe thấy hai từ này Lisa liền cười lên mấy tiếng Ôi trời ạ Hai cái từ này nghe mới thật là châm chọc làm sao Phu nhân sao Có ai lại đi nhốt phu nhân của mình Trong một căn hầm tối tăm như thế này bao giờ Loại chuyện điên rồ như thế này E là chỉ có kẻ mắc bệnh tâm thần Mới nghĩ ra được mà thôi Được thôi Dù sao những gì cần nói Thì tôi cũng đã nói xong với cô ta rồi Lisa nói rồi lắc lắc hai tay trước mặt Trần Hà Giống như đang cố ý chọc tức anh ta Đánh đến bức tay tôi cũng đau luôn rồi đây này Anh đi mua giúp tôi một tiếp thuốc bôi đi Lisa nói rồi hướng về phía cửa mà đi Trần Hà đối với yêu cầu của cô ta cũng không hề từ chối Khẽ cuối người rồi đáp Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư Thay vì nói là một trợ lý Tôi thấy anh càng có vẻ một con chó trung thành thì đúng hơn Đúng lúc ra khỏi phòng, Lisa vẫn không quên châm chọc Trần Hà thêm một câu. Tuy bị nói đến như thế, nhưng Trần Hà lại không có vẻ gì là tức giận cả. Trái lại anh ta còn càng điềm tĩnh hơn, đưa tay đầy cặp kính cận dày của mình lên. Cô có muốn uống nước không? Trần Hà nói rồi đem đến trước mặt thanh ninh một chai nước, mở nắp chai nước rồi kể lên miệng cô. Thấy anh ta không hề có ý sẽ làm ra những trò rẻ mát như Lisa, Cho nên Hình Ninh cũng không trần chừ mà uống nước Trần Hà đưa cho mình. Trần Hà... Anh có thể thả tôi ra khỏi đây không? Hình Ninh lúc này đã coi Trần Hà thành một ngôi sao hy vọng. Chỉ tiếc, ngôi sao này được sinh ra không phải là để soi lối dẫn đường cho cô. Tôi không thể làm điều đó. Trần Hà không mất đến một giây suy nghĩ đã nhanh chóng lên tiếng từ chối. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh ta. Anh ta không làm được điều này. Hoặc nói cách khác là không muốn làm Bởi vì việc giúp đỡ hình đinh đối với anh ta mà nói Hoàn toàn không đem đến cho Trần Hà một chút lợi lộc nào cả Trái lại còn có nguy cơ sẽ hủy hoại cuộc sống đang diễn ra theo quỹ đạo của anh ta Mặc dù Truy Nam là một cấp trên có tính tình không hề dễ chịu Nhưng không thể phủ nhận đãi ngộ mà Truy Thị đem đến cho anh ta là rất cao Cho nên ít nhất là hiện tại Anh ta không muốn vì bất cứ lý do nào mà hủy đi cuộc sống yên bình, no đủ của bản thân hiện tại Anh thực sự không thể giúp tôi sao Hình Ninh mở to hai mắt nhìn Trần Hà Rồi cất tiếng hỏi Giống như đang muốn xác nhận lại đáp án của anh ta Cô đã tổng đợi Sẽ có kỳ tích xảy ra Nhưng đáng tiếc cuộc sống này Không có nhiều phép màu đến thế Tôi không thể Trần Hà nói rồi vặn nắp chai nước Mà cô đang uống dầu lại đặt lên bàn rồi nói Cô thật là đáng thương Cuộc sống của tôi xem ra Đối với cô còn hạnh phúc hơn nhiều Ngoài việc thỉnh thoảng phải làm việc tăng ca, cuộc sống của Trần Hà cũng có thể nói là thoải mái tự do, hoàn toàn không bị ai cai quản hay ràng buộc, không giống như Hình Ninh bị trói vào một chỗ như thế này. Trần Hà thu dọn xong nên nhanh chóng rời đi, có lẽ là do anh ta cũng không muốn dính dáng gì đến cô, cho nên cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện quá nhiều với cô làm gì cả. Hình Ninh ngừng mặt lên nhìn Trần nhà, hiện tại trong phòng bóng đèn đang được bật cho nên ít nhất cô cũng không cảm thấy chơi vơi. Hình ninh là người sợ bóng tối Cho nên thật sự khi ở một mình Trong căn phòng này Cô đã thấy vô cùng sợ hãi Không sao đâu Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Hình ninh tự chẳng an mình Cô không một mình Cô còn có lâu ít Cô tin tưởng anh nhất định sẽ tìm được cô thôi Lâu ít Em chờ anh đấy Nhưng anh phải nhanh lên một chút Nếu không em Em Thanh âm của Hình Ninh ngắt quãng Không nói được thành câu chính là vì cô đang vừa khóc nức lên vừa nói Hóa ra lúc cô lâm vào đường cùng như thế này Người mà cô nghĩ đến nhiều nhất lại chính là Lois Người cô có thể dựa vào Có thể tin tưởng hóa ra chỉ có một mình anh Thế giới của Hình Ninh từ trước đến nay Thật không ngờ lại bé nhỏ và tầm thường đến thế Lisa ôm tâm trạng cực kỳ vui vẻ mà rời khỏi căn nhà cũ Lúc cô ta đang ngồi trên xe đi đột nhiên nhận được điện thoại Khi thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình Về mặt cô ta biểu lộ vẻ khó tin Đưa tay lên rụi mắt mấy lần rồi mới nhận nút nghe Trong giọng nói không che giấu nổi sự vui mừng trần trội Lâu ít, là anh sao? Sao anh lại gọi điện cho em thế? Từ đầu ra bên kia vang lên thanh ngâm trầm thấp Đã khiến cho cô ta say mê biết bao nhiêu năm Lâu ít nhẹ giọng đáp lại lời của Lisa Đúng, là tôi Vậy, anh gọi điện cho em là có chuyện gì thế? Lisa thực sự không thể đoán được ra mục đích lâu ít khỏi điện cho mình là gì Chính là vì đây là lần đầu tiên cô ta được lâu ít chủ động liên lạc như thế này Tối nay cô có rảnh không? Để cảm ơn cô chuyện hồi sáng nay Tối nay tôi có thể mời cô ăn cơm tối chứ Em rảnh Lisa ngay lập tức đáp lại anh Sau đó giống như nhận ra bản thân mình đã hơi quá khích Cô ta hạ tông giọng xuống rồi nói à, Tối nay em rảnh Có thể đi cùng với anh Vậy tối nay tôi đến đón cô Bây giờ tối nay chúng ta gặp lại Vâng hẹn gặp lại Anh lái xe đến bệnh viện trước đã bàn nãy xe của tôi vẫn còn để quên ở đó Thái độ của Lisa thay đổi 180 độ Trở nên vui vẻ một cách bất thường Tai Trần Hà cũng không phải là có vấn đề Thói quen của Lisa Lại còn là bật lo ngoài Mỗi khi nghe điện thoại Cho nên anh ta liền biết được Ai là người vừa mới gọi đến cho cô ta Cũng phải Ngoài lậu ít ra Ngoài điện thoại của người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ ra Còn ai có thể khiến cho Lisa bày ra gương mặt háo hức Vui vẻ như thế chứ Lúc đến bệnh viện Lisa cũng không quên thực hiện lời hứa Đem đến cho Truy Nam một giỏ hoa quả Nhìn thấy cô ta mặt mày hớn hở Nói không hoa là trông còn tươi hơn cả hoa mùa xuân Truy Nam đền tỏ ra thắc mắc hỏi Gì thế? Cô có chuyện gì vui à? Ừm Hình như là vận may của tôi đang đến rất gần rồi Lisa đặt dò hoa quả lên bàn Cũng không nán lại lâu thêm nữa Mà mau chóng rời đi Cảm ơn nhé Cộng sự Lúc ra đến cửa Cô ta quay người lại mà nháy mắt với Nam một cái Đúng lúc Lisa đi ra thì cũng trùng hợp là khi Trần Hà bước vào Suốt cuộc là có chuyện gì thế? Nam vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng Cho nên liền chuyển hướng qua hỏi Trần Hà Hình như là Tôn Thiếu Gia hẹn cô ấy ra ngoài ăn tối ạ Trần Hà tất nhiên cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm anh Rất thành thật khai báo Là vậy sao? Hóa ra là có hẹn với tình yêu Thảo nào lại trông vui vẻ như thế Mặc dù không nói ra Nhưng mà trong lòng của chú Nam hiện đang chẳng thấy dễ chịu gì Cũng đúng Cộng sự của mình mà lại đi vui vẻ với người khác Người đã gây ra cho mình biết bao nhiêu thương tích Vui làm sao nổi chứ Bác sĩ bảo anh cần ở lại theo dõi Vài hôm ở trong bệnh viện Trong thời gian đó Phu nhân cậu chăm sóc cho cô ấy đi Dù sao bộ dạng của Truy Nam hiện tại Đang thảm như thế Anh ta tất nhiên sẽ không muốn để hình Ninh nhìn thấy Truy Nam là kiểu người Có lòng tự trọng rất cao Anh ta không cho phép bất kỳ ai Cười nhạo mình cả Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch Trần Hà cũng đã sớm đoán ra mọi việc sẽ lại dồn vào tay mình Cho nên đối với phân phó của Truy Nam cũng không tỏ ra có gì bất ngờ cả Sắp đến giờ uống thuốc rồi ạ Anh muốn ăn món gì tôi sẽ ra ngoài mua Tùy cậu đi Trần Hà dù sao cũng là người nắm rõ khẩu vị của anh Cho nên không cần đay tên chỉ mặt Anh ta cũng sẽ chọn được những món hợp khẩu vị của Truy Nam mà thôi Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị ạ Trần Hà cúi người với Chu Na một cái, sau đó mau chóng rời đi. Thời gian hẹn cuối cùng cũng đến, Lisa hôm nay trang điểm đậm, ăn mặc lộng lẫy, khoác lên mình một chiếc váy cúp ngực màu đen để lộ ra bờ vai trần quyến rũ. Louis đến rất đúng hẹn để đón cô ta, còn xuống xe chủ động mở cửa xe cho Lisa nữa. "Cảm ơn anh." Lisa thẹn thùng đỏ mặt nói. Đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài Ăn tối cùng nhau như thế này Cũng là lần đầu tiên Lois đối xử Với cô ta đặc biệt như thế Điều này khiến cho trong lòng của Lisa Vui như mở hội Cô ta đã nói đúng mà Nếu như không có hình ninh từ đầu chen vào Vậy thì chắc chắn Lois sẽ yêu thích Lisa Cô ta tự thấy bản thân là người ưu tú Xinh đẹp Bắt luận là xét về điểm nào cũng không thua kém Hình Ninh Nếu không phải Hình Ninh đã sử dụng những thủ đoạn dơ bẩn Thì làm sao Lâu Ít có thể để ý đến một người con gái tầm thường như Hình Ninh chứ Anh ưu tú như thế cơ mà Cô muốn ăn tối ở nhà hàng nào Lái xe đi được một đoạn đã xa khỏi nhà Lisa Lâu Ít mới bắt đầu cất tiếng hỏi Nơi nào cũng được ạ Mục đích tối nay của Lisa dù sao cũng không phải là ăn uống Cái cô ta thực sự để tâm đến là quãng thời gian mình được ở bên cạnh lâu ít cơ. Cô chọn nhà hàng đi. Như thế sẽ hợp khẩu vị của cô hơn. Anh ấy là đang quan tâm đến mình sao? Lisa dùng ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn lâu ít. Cô ta không ngờ đến. Ngay sau khi hình ninh biến mất, khoảng cách của mình và lâu ít liền được rút ngắn nhanh như vậy. Điều này khiến cho Lisa cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng vẫn không thể nào phủ nhận rằng bản thân hiện đang thấy cực kỳ vui vẻ. thật tốt quá chờ đợi bao nhiêu năm giúp cuộc cũng thu được trái ngọt rồi lâu cuối cùng cũng đã để ý đến cô ta vậy đến nhà hàng faních cô đi đồ ăn ở đó em thấy cũng ngon lắm chỉ có đường đến đó vẫn còn có chút xa không còn vấn đề gì lâu ít trực tiếp lên tiếng chặt đứt lo lắng của cô ta Lisa nghe thấy anh nói như thế Thì vui càng thêm vui Anh vậy mà lại không ngại đường xa vì mình sao mọi chuyện thực sự giống như là Một giấc mơ vậy Qua đi thêm hơn 30 phút nữa Thì rốt cuộc cũng đến được nhà hàng Lâu ít bước xuống xe trước Rồi mở cửa xe cho Lisa Lisa cũng nhân cơ hội này Mà ôm lấy một cánh tay của anh Ban đầu cô ta có chút lo lắng Sợ anh khó chịu với sự đụng chạm của mình Cho nên đã ngước mắt lên lén nhìn Lâu ít May mắn là mặt anh không bày ra biểu cảm khó chịu hay gì cả Điều này khiến cho Lisa càng dũng cảm Mà ôm chặt lấy cánh tay của anh hơn Bàn tối nay bọn họ ngồi ở tầng 2 Từ trên cao có thể nhìn thấy cảnh toàn thành phố Và ban đêm vô cùng lung linh xinh đẹp Cô chọn món đi Lois đẩy menu qua phía Lisa Lisa cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho anh các món ăn ngon ở đây Mà tất nhiên Lois cũng sẽ không từ chối Đồ ăn rất nhanh đã được bê lên Còn có rượu nữa Chỉ là loại rượu hôm nay có chút đặc biệt Là rượu nặng, không phải là rượu vang Thường được sử dụng trong nhà hàng Tất nhiên cũng phải là do có người đặc biệt đưa đến Người đem rượu đến nhà hàng Là trợ lý của Lois Will Cô uống được rượu chứ Lois nói rồi rót rượu ra cái ly rỗng trước mặt Lisa Mà Lisa tất nhiên sẽ không bao giờ từ chối anh Tuy loại rượu này quả thực có chút nặng đô Thế nhưng nếu uống một ít chắc là cũng không có vấn đề gì cả Em uống được ạ Lisa nói rồi gật đầu Hai người cùng nâng ni dưới ánh đèn buổi tối Ăn đồ ăn được một lát Thì lâu ít lại chủ động bắt chuyển Câu hỏi của anh khiến cho Lisa cảm thấy quả thật là có chút bất ngờ Cô quen biết thân thiết với Truy Nam lắm sao Em và anh ta chỉ là bạn thôi Lisa giống như sợ lâu hiểu lầm Mối quan hệ giữa mình và Truy Nam Cho nên ngay khi vừa nghe anh đặt câu hỏi Cô ta liền đặt chiếc nĩa bạc trong tay xuống Mà kịch liệt lắc đầu Hôm nay chúng ta gặp nhau ở trước cửa công ty của Truy Nam Cho nên tôi cho là hai người rất thân thiết Nhưng cũng phải cảm ơn cô May mắn hôm nay đã xuất hiện để kịp thời ngăn tôi lại Nếu không có ai ngăn cản Lẫu ít thực sự đã định đánh đến khi nào Truy Nam nát cái bàn mặt khó ưa đó thì thôi Không có gì đâu Là việc mà em nên làm mà Em là vị hôn thê của anh Quan tâm đến anh cũng là điều đương nhiên Lisa đỏ mặt Lâu ít đan hai tay vào nhau Đặt cầm lên tay Sau đó lại trầm giọng hỏi Lisa Thế... Hôm nay cô đến công ty của chuyên nam Là vì lý do gì thế Lisa dừng lại hành động cắt thịt của mình Chuyện gặp gỡ chuyên nam Cô ta không muốn để anh biết Nhất là lý do sâu xa đằng sau đó nữa đây là điều khiến Lisa càng muốn che giấu <cười> em có trước việc muốn bàn bạc với anh ta thôi là chuyện công việc Lisa cố gắng là một nụ cười gượng gạo lâu cũng không hỏi dồn cô ta anh nhân làng uống thêm một chút rượu qua đi một lúc lâu rồi mới cất tiếng nói chuyện bố mẹ chúng ta vẫn thường nói cô thấy như thế nào lâu nói rồi rót thêm rượu cho Lisa Lisa nghe thấy anh hỏi vậy Tất nhiên cô ta sẽ không khỏi thấy bất ngờ, mở lớn mắt nhìn anh rồi cất tiếng hỏi. Sao đột nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Bình thường không phải anh luôn ghét đi xa nhắc đến vấn đề này trước mặt anh hay sao? Sao đột nhiên hôm nay anh lại chủ động nói về vấn đề này? Tôi chỉ đột nhiên muốn hỏi ý kiến của cô thôi. Thế nào? Cô không muốn tiếp tục vấn đề này nữa à? Lâu ít nói rồi nhích môi cười với Lisa Trong người Lisa lúc này đã có chút men say Cho nên đầu óc cô ta đã cảm thấy có chút mơ hồ Nhất là khi đối diện với người mà mình đang yêu Lisa càng khó để kiểm soát được cảm xúc của mình Không chút trần chừ mà bày tỏ với Lâu ít Em tất nhiên muốn cùng anh nói về vấn đề này Lâu ít, anh không phải là không biết Em thực sự rất yêu anh Suốt mấy năm qua Em chưa từng để ý đến người nào khác ngoài anh cả Em có tự tin Mình yêu anh hơn bất cứ người nào khác Lisa nói rồi cầm ly rượu trong tay lên Mà uống thêm một ngụm Dường như đang muốn dùng rượu Để tăng thêm dũng khí cho mình Lois Anh có... có một chút tình cảm nào đối với em không Ngày hôm nay Khi đột nhiên được anh đối xử dịu dàng như thế này Khó tránh khỏi khiến cho Lisa nảy sinh hy vọng Đối với tương lai phía trước Dõi theo anh lâu như thế Tất nhiên có thể biết được một phần tính cách của anh Nếu Louis không thích ai Hay có hứng thú với cái gì Anh sẽ không để vào trong mắt Bây giờ anh cùng cô ngồi ăn tối Dưới ánh nến như thế này Lisa có thể tin tưởng anh cũng có tình cảm với mình không Chúng ta không phải là không có cơ hội Cô là một cô gái tốt Louis nói chuyện úp mở Thế nhưng chỉ cần một câu nói này của anh thôi Cũng đủ khiến Lisa vui muốn bay lên rồi Lâu ít nói như vậy tức là anh cũng có tình cảm với cô ta mà có đúng không em yêu anh Lisa không ngừng thổ lộ mà anh cũng không biểu hiện sự khó chịu gì ra mặt cả nếu cô muốn chúng ta có thể đính hôn chỉ là anh có khuất mắc gì em có thể cùng anh giải quyết Lisa không do dự nói đây là cơ hội lớn của cô ta cô ta phải nhân lúc này anh còn chưa đổi ý mà nắm bắt Cô cũng biết tôi và Hình Ninh có quan hệ như thế nào Có đúng không? Là bạn bè Tôi không thể không thông báo cho cô ấy một tiếng được Tôi không muốn ngày quan trọng của mình Lại thiếu mất đi một người bạn quan trọng Bạn Anh và cô ta không phải là Không phải anh yêu cô ta sao? Trong lòng Lisa đầy thắc mắc Chỉ thiếu nước Còn chưa đầy lời ra khỏi miệng mà thôi Hơn nữa Truy Nam vẫn đang giữ Hình Ninh Hình Ninh Mà cô ta cũng sắp phải theo chuyên nam về Trung Quốc rồi Cô ta đã sắp biến mất khỏi cuộc đời của Lisa và Lois Vậy thì vì sao anh không để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên Còn muốn gặp mặt hình ninh để làm gì chứ Tôi và cô ấy chỉ là bạn Theo như tôi thấy Cô nhất định là biết hình ninh đang ở đâu có đúng không Em không biết Hóa ra Lois đối xử tốt với Lisa là có lý do cả Hôm nay anh chủ động với cô ta như thế, thì ra chỉ là vì muốn có được thông tin về Hinh Ninh mà thôi. Lisa không phải là đồ ngu, cho dù có yêu thích anh đến đâu, cô ta cũng có thể nhìn ra mục đích chính của anh là gì. Hinh Ninh đang bị bắt cóc, anh nhất định là chưa tìm được thông tin của cô ta, cho nên mới muốn lợi dụng quan hệ giữa Lisa và Chu Nam để tra ra thông tin. Cô sẽ không để anh tìm thấy Hinh Ninh đâu, nhất định sẽ không để cô ta chân chân vào mối quan hệ giữa mình và Louis nữa. Lâu ít, em không biết gì cả Anh đừng hỏi em về cô ta Tâm trạng của Lisa thay đổi trong nháy mắt Cô ta cực kỳ không thích việc bản thân Bị coi thành một con cờ Mặc người khác điều khiển Lâu ít tất nhiên có đủ tinh tế Để nhìn ra sự biến hóa tâm trạng của Lisa Anh vươn tay ra nắm lấy tay của Lisa thành âm trầm thấp vang lên bên tay cô ta Em bất an sao, Lisa Tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào Đối với hình Ninh cả Chỉ là tôi muốn gặp cô ấy để thông báo mà thôi Em không biết sao Thời gian qua là cô ta chủ động quấn lấy tôi Tôi cũng rất mệt mỏi Lâu Ít nói rồi thờ dài một tiếng Quả thật trên mặt anh hiện nên rõ Sự bất lực có thể trông thấy rất dễ dàng Lisa nghe thấy anh nói vậy Cô ta càng chắc chắn hơn Việc Hình Ninh là người đã chủ động quấn lấy Lâu Đúng thật là con khốn Nếu cô ta không bám giết lấy anh Có khi Lisa và Lâu Ít Đã sớm về chung một nhà rồi Cô ta đeo bám anh sao? Lisa hỏi lại thêm một lần nữa Lần này ngay cả cách xương hô của Louis cũng đã thay đổi Anh nhìn thẳng vào mắt của Lisa mà chân thành nói Em không tin anh sao? Anh sẽ không nói dối em Đích thực cô ta là người đeo bám anh chứ Thật ra anh cũng đã để ý đến em từ lâu rồi Louis nói rồi nâng tay Lisa mà hôn lên Hàng loạt hành động của anh khiến Lisa cảm thấy bản thân như đang ở trong cõi mộng vậy Nếu đây là mơ thì cô ta không muốn tỉnh lại Cô ta muốn mãi mãi đắm chìm trong giấc mơ này. Nếu đã như vậy thì anh đâu cần thiết phải gặp lại cô ta. Nisa vẫn còn cảm thấy có điều quất tất. Không phải anh nói cô ta là người đã đeo bám anh ngay sao. Vậy sao anh còn nói cô ta là một người bạn quan trọng chứ? Anh không giấu giếm em. Anh vẫn giữ quan hệ bạn bè với cô ta. Chính là vì không thể để cô ta dễ dàng trốn thoát được. Cô ta đã lừa của anh một khoản tiền lớn. Trùng hợp đó lại là khoản tiền anh để riêng ra để mua nhẫn đính hôn. Dù định sẽ bày tỏ với em. Khốn nạn. Lisa nghiến ra nghiến lời. Đính hôn hóa ra lão ít đã sớm để ý đến cô ta như thế. Chỉ là Lisa không nhận ra mà thôi. Vậy tại sao những lần có dạ tiệc anh đều không đem theo em mà lại chọn cô ta? Lisa tự nhận bản thân mình không phải là một người rộng lượng. Chuyện anh thường xuyên xuất hiện cùng với hình ninh ở các buổi tiệc Vẫn là một vết dao đã để lại dẹo ở trong lòng của Lisa Nếu không có được lời giải thích thỏa đáng Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này Còn không phải anh sợ em bị mệt Lúc đến mấy buổi tiệc xã Giao cho nên mới không gọi em đi cùng sao Em cũng biết đấy Cô của em sức khỏe không được tốt Không thường xuyên xuất hiện ở nơi đông người Hai người là cô cháu Có rất nhiều điểm tương đồng với nhau Anh là lo nghĩ cho sức khỏe của em Cho nên mới không mời em đi cùng Mona là người đã quá nổi tiếng Trong giới thượng lưu Có lẽ không doanh nhân nào ở Pháp Là không biết đến bà ấy cả Đi xa rút cuộc cũng hiểu được lý do Hai mắt cô ta ngân ngấn nước Nhìn anh mà nói Lâu ít Em không ngờ anh lại quan tâm đến em nhiều như thế Vậy mà bấy lâu nay em còn tưởng Tưởng là anh chán ghét em Tất cả cũng chỉ là để đánh nửa hình ninh Nhằm để cô ta trả lại số tiền đã lừa của anh mà thôi Còn người như cô ta Làm sao có thể có cửa so sánh với em được Lậu ít không ngừng tưng bốc đi xa Khiến cô ta nghe thôi đã cảm thấy vui sướng trong lòng Lậu ít Hóa ra Hóa ra anh không hề ghét bỏ em Thật tốt quá tốt quá Chờ đợi của cô ta rút cuộc cũng đã được đền đáp rồi Lậu ít rút cuộc cũng để cô ta ở trong lòng Vậy em có thể nói cho anh vị trí của hình ninh được rồi chứ Anh cùng em đến chỗ cô ta. Rút điểm một lần. Nhưng... Lisa vẫn còn cảm thấy bất an. Lỡ như... Lỡ như tất cả những gì anh làm nãy giờ chỉ là một màn kịch. Để đánh lừa Lisa thì sao? Vậy thì cô ta sẽ đánh mất tất cả. Nếu em vẫn còn chưa tin tưởng anh. Vậy thì ngay tại đây. Anh sẽ thông báo với bố mẹ anh về chuyện chúng ta sắp đính hôn. Được chứ? Lâu ít nói rồi lấy điện thoại trong túi áo ra. Soạn một tin nhắn rồi gửi đến cái tên được Lưu. Bố... Em kiểm tra đi Lâu ít nói rồi đem điện thoại của mình cho Lisa xem quả thật Anh đã nói về chuyện bản thân đã quyết định Sẽ đình hôn với Lisa Thông báo cho bố mẹ chuẩn bị đem lễ vật qua nhà Lisa Không cần đâu Em tin anh Lâu ít đã nói chuyện này với trường bối rồi Vậy thì Lisa cũng không sợ anh từ chối Dựa hôm nay là rượu nặng Nãy giờ cô ta đã uống cũng khá nhiều Cho nên đầu óc đã có chút choáng váng Lâu ít Anh thực sự không có tình cảm gì đối với Hình Ninh sao Anh thực sự chỉ đến để đòi lại số tiền mà cô ta đã quyệt của anh sao? Có em đi cùng với anh mà Anh sao có thể lừa em được Lâu ít nói rồi cầm điện thoại của mình về Đúng lúc này thì có tin nhắn mới được gửi tới Lúc Lâu ít xem tin nhắn mới được gửi đến có nội dung là gì Rõ ràng mặt anh hơi biến sắc Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu Mà đi đến bên cạnh Lisa Rồi vòng tay qua ôm lấy cô ta Hôn lên má cô ta một cái Chúng ta phải nhanh chóng xử lý phiền phức chứ Nếu không làm sao có thể nhanh chóng đính hôn được Em tin anh Lisa gật đầu Cô ta quyết định đặt cược một lần Ngoan Lâu ít có vẻ rất hài lòng với biểu hiện này của cô ta Anh ôm lấy Lisa đi đến quẩy thanh toán Sau đó lái xe theo chỉ dẫn của Lisa đi đến chỗ của Hình Ninh Lúc Lisa đến nơi Căn nhà không có ai canh gác cả Tất nhiên cô ta cũng chẳng có chìa khóa Chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà thôi Đợi chút đi Lâu ít nói rồi lấy điện thoại ra qua điện thoại Một lát sau đã có người đến bẻ khóa giúp anh Đây chẳng qua chỉ là loại khóa thường mà thôi Chưa đến 5 phút đã bị phá hủy rồi Cô ta đang ở đây Lisa chỉ tay vào căn phòng đang nhốt thanh ninh Lâu ít lúc này liền ra hiệu cho thợ khóa bẻ khóa Sau đó đi đến trước mặt Lisa Gật đầu nói Cảm ơn em Nói xong Anh liền dùng lực quay người Lisa về phía sau Lâu Lúc cô ta kịp phản ứng lại thì cũng đã muộn rồi. Sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức Tiếp theo sau đó là cảm giác toàn thân vô lực. Chân Lisa run dày mặc hịu xuống. Hình đình. Cửa vừa được mở ra. Lâu Ít liền sông thẳng vào bên trong. Trong phòng không bật đèn. Anh chỉ có thể bật đèn điện thoại lên trước. Rồi mà mẫm công tắc đèn phòng. Khoảnh khắc đèn phòng được bật sáng. Đôi đồng tử của Lâu Ít liền giãn to ra hết mức. Cổ họng anh cổ động. Bà vai run dày tiến lên phía trước Mà nhanh chóng cười trói cho Hình Ninh Nóng quá Toàn thân cô lúc này giống như đang bị lửa đốt vậy Hai má Hình Ninh cũng có vết bầm Do dấu tay in hẳn lên Khói miệng đông lại một mảng máu Nhìn cũng có thể đoán ra là do Bị người khác tác động vật lý lên Hình Ninh em tỉnh lại đi Hình Ninh Thanh âm lâu ít run dày không ngừng gọi tên cô Mãi một lúc sau Hình Ninh mới dần mở mắt Rồi đáp lại lời anh Lâu Ít, anh đến rồi Xin lỗi em là anh đã đến muộn Em phải cố lên Anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay Tổng giám đốc Lúc này Will dựa theo định vị mà Lâu Ít gửi Cũng đã đuổi đến nơi Tất nhiên anh ta không đi một mình Mà còn đem theo mấy vệ sĩ nữa Lâu Ít cười áo khoác ngoài của mình ra Rồi khoác lên cho Hình Ninh Nhưng lúc anh vừa bế cô lên trên nhà Thì liền đụng mặt Trần Hà Anh ta quan sát camera nên thấy có kẻ đột nhập cho nên đã vội vàng đến đây. Tầm giám lúc tôn. Ngài đang làm gì ở địa bàn của chúng tôi vậy? Trần Hà thấy lâu ít bế hình ninh trong tay, anh ta lập tức nên nhận ra điểm bất thường mà lên tiếng. Các người thì sao? Bắt cóc người khác. Có đạo đức quá nhỉ? Lâu ít cũng không muốn mất thời gian với mấy người này. Việc quan trọng nhất trước mắt hiện giờ là phải đưa hình ninh đi bệnh viện. Lâu ít đã từng thấy hình ninh trải qua cơn sốt cao một lần hồi bé Đó là ký ức luôn ám ảnh anh Chính là vì mỗi lần lên cơn sốt cao Hình ninh đều sẽ lên cơn cò giật nếu như không được trụ trị kịp thời Cô chỉ mới khỏi ốm cách đây vài hôm mà thôi Cho nên tình hình có thể nói là vô cùng cấp bách Cần phải đưa cô đến bệnh viện ngay Will, chuyện ở đây giao lại cho cậu Tổng giám đốc, tôi rõ rồi Will cúi đầu với Lois tỏ vẹn bản thân đã nghe rõ. Sau đó dọn đường để anh đi. Tổng giá lúc tôn. Nếu như muốn đi, phiền anh để người lại. Để lại. Đây vốn là người của tôi. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi phải để cô ấy ở lại. Nơi tồi tàn như thế này. Chỉ cần nghĩ đến việc cô đã bị bọn chúng nhốt ở đây là Lois đã muốn bốc hỏa rồi. Chứ đừng nói đến cái gì mà tiếp tục để cô ở lại đây nằm mơ giữa ban ngày. Lois. Hình Ninh đang nằm trong lòng anh lúc này đột nhiên cựa quậy Rồi anh thả mình đứng xuống dưới Hình Ninh Để anh bế em Em còn đang bị ốm Cơ thể của em đang yếu lắm Lâu ít thấy cô trong trạng thái giống như gió thổi Cũng có thể khiến cô bay Khiến cho anh lo lắng không thôi Cũng may mà anh đến kịp Nếu không để tình trạng này tiếp diễn Thực sự không biết tình hình của Hình Ninh sẽ còn tệ đến đâu Anh đến lúc nào vậy Hình Ninh quạt thật đang choáng váng đầu óc Chân cô có cảm giác mềm nhũn Thực sự rất khó khăn để có thể đứng thẳng được Lâu ít tất nhiên cũng có thể nhìn ra khó khăn của cô Cho nên anh đến nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng Không sao rồi, anh đã đến rồi Em cố gắng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện Lâu Uy Anh cuối cùng cũng đã đến Hình ninh vòng tay qua ôm lấy eo anh, nước mắt nóng ấm của cô rơi xuống, làm ướt ngực áo anh, khiến cho cuống tim của Lâu Ít nền có cảm giác giống như bị ai đó hung hăng nhéo một cái thật mạnh vậy. Xông đi đi. Trần Hà nhìn thấy Lâu Ít chuẩn bị đem người đi ra. Anh ta tất nhiên sẽ không chờ mắt đứng nhìn, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Cẩn thận. Lâu Ít đem Hình ninh ôm vào trong ngực. Will cùng vệ sĩ cũng nhanh chóng di chuyển lên phía trước Tạo thành một hàng rào che chắn cho Lâu Ít và Hình Ninh Lâu Ít Đột nhiên Hình Ninh hét lớn lên một tiếng Sau đó lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra Cho đến khi Lâu Ít hoàn hồn lại sau tiếng hét của cô Thì Hình Ninh đã ngã xuống bên cạnh anh Mà trước mắt anh là hình ảnh Lisa đang loạn troạng Trên tay cô ta còn cầm một con dao đang dính máu Máu Trong đầu Lâu Ít vang lên một tiếng nổ lớn Anh lập tức hét lên một hơi sâu Sau đó chạy qua chỗ Hình Ninh Hình Ninh hình ninh Tài Hình Ninh lúc này đang ôm lấy bụng Hơi thở cô ngắt quãng mà cất tiếng Lâu Ít Em đau Hình Ninh hình ninh Em đừng ngủ Em phải cố lên Lâu Ít táo hỏa ôm lấy Hình Ninh vào lòng Anh trừng lớn hai mắt nhìn Nisa mà gầm lên Đồ độc ác Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô <cười> Tội độc ác Tôi còn anh thì sao tên lừa đảo Lisa vừa nói vừa cười nhìn lậ mặc dù đang cười thế nhưng gương mặt cô ta thì lại trông méo mó như sóc khóc vậy tên lừa đảo anh là một tên đại lừa đảo rõ ràng chỉ mới mấy phút trước thôi anh vẫn còn thể non hẹn biển với cô ta khiến cho Lisa ôm bao mộng tưởng về tương lai tù đẹp thế mà bây giờ thì sao chứ tất cả giống như cô ta đang diễn một trò hề vậy lậ không hề thích cô ta một chút cũng không quan tâm đến Lisa Từ đầu đến cuối, người con gái mà anh quan tâm chỉ có hình Ninh. Anh làm ra đủ trò, không ngại thể hiện những hành động thân mật với Lisa. Hóa ra cũng chỉ là để dụ cô ta xa vào lưới, nhằm moi móc thông tin về Hinh Ninh. Vậy mà Lisa lại ngu ngốc, ngu ngốc, đi tin vào những lời anh nói. Thật đúng là nực cười. Tổng giám đốc, anh mau đưa cô Hinh Ninh đi khỏi đây đi ạ. Will nhận thấy vấn đề càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Nhân lúc mọi chuyện vẫn còn ở trong tầm kiểm soát, anh ta nhanh chóng lên tiếng thúc dục anh. Không ai được phép rời khỏi đây hết. Trần Hà trừng mắt, anh ta đã nhận được phân phó của Truy Nam, vốn tưởng nơi này sẽ không ai biết tới. Thật không ngờ chỉ vì sự ngu ngốc của Lisa mà khiến cho mọi chuyện dần mất đi kiểm soát. Anh mau đi đi đi ạ. Will vừa xông lên đánh nhau với người của Trần Hà Vừa che chắn cho Louis Louis cũng nhân cơ hội nhanh chóng bế Hình ninh ra khỏi nhà kho Ôm cô ra xe của mình Đứng lại Anh bảo đứng lại đó cho tôi Lisa giống như phát điên Không ngừng đuổi theo phía sau anh mà la hét Louis tất nhiên không có thời gian để lãng phí với cô ta Anh chạy hết tốc lực bế Hình Đinh ra xe Đặt cô vào trong xe Sau đó liền khóa hết cửa ô tô lại Khởi động xe mà lái đi "Thế khó nạn. Anh mau đứng lại đó cho tôi." Lisa chạy theo sau xe của Louis, bởi vì đang đi giày cao gót, cho nên khi dùng hết tốc lực mà chạy theo phía sau xe, gót chân Lisa bắt đầu rách da mà chảy máu. Thảm thương hơn, cô ta còn vấp vào một hòn đá mà ngã xuống, khiến cho chân bị trầy chật nặng, máu đỏ từ đầu gối cứ thế mà chảy ra. Tất nhiên dù cô ta có kêu gào đến như thế nào cũng chẳng ai đứng ra đỡ cô ta dậy cả. Bên ngoài hỗn loạn như thế nào Bên trong căn nhà đang xảy ra Cuộc khổn chiến cũng náo loạn y như thế Mặc dù số lượng đông hơn một vài người Thế nhưng những người mà Trần Hà đưa đến Lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Will Cùng những tên vệ sĩ Mà anh ta đưa đến Rất nhanh kết quả thắng bại đã có Không chỉ có mấy tên đánh thuê Mà Trần Hà cũng bị đánh cho tôi ta Nhớ lấy bài học ngày hôm nay Lần sau đừng có không biết lượng sức mình Will phủi phủi tay, để lại một câu cảnh cáo sau đó rời đi. Lúc ra bên ngoài, anh ta thấy Lisa vẫn còn nằm bất động trên mặt đất, tuy nhiên Will lại không có hành động gì cả, hoàn toàn không đi tới đỡ cô ta lên. Cũng giống như lâu ít, Will cũng chẳng có chút thiện cảm nào với Lisa cả, cho nên anh ta cảm thấy việc giúp đỡ Lisa là một điều vô nghĩa, bản thân không cần thiết phải làm. Lúc này, Lâu Ít cũng đã đưa Hình Ninh đến bệnh viện Lúc cô được đẩy trên xe mà đưa vào phòng cấp cứu Lâu Ít vẫn còn đứng đơ ra Nhìn vào lòng bàn tay nhuộm đầy máu đỏ của mình Trên tay anh vẫn còn hơi ấm từ máu của cô Máu của cô giống như muốn đốt cháy toàn bộ các tế bào trong cơ thể của anh vậy Rõ ràng, rõ ràng anh đã cứu được cô ra khỏi căn hầm tăm tối đó Rõ ràng, Lâu Ít đã chỉ cần một bước nữa là có thể cứu được cô Vậy thì vì sao? Vì sao anh lại không thể hoàn thành chứ? Cô sao có thể vì che chắn cho anh mà để mình bị thương? Lâu ít thả rằng bản thân mình sẽ chết, còn hơn là chứng kiến Hinh Ninh phải chịu đau đớn thay mình. Cô lại còn đang lên cơn sốt cao như thế. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hinh Ninh hay không? Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, Lâu ít chắc chắn anh sẽ không thể nào giữ nổi lý trí nữa. Anh tìm đến kẻ đã hãm hại cô rồi giết chết hắn ta. Mà anh... Cũng sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân của mình. Là vì tài anh. Tất cả là tài anh cho nên hình ninh mới bị thương. Lâu ít đứng chờ trước cờ phòng cấp cứu. Anh đứng lâu đến mức hai chân đã tê cứng. Không còn trước cảm giác nào. Đến lúc đầy cờ phòng cấp cứu mới được mở ra. Hình ninh đã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nhìn thấy lâu ít đứng chết chân. sắc mặt tái nhột điền đi qua chỗ anh mà cất tiếng thông báo. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng sức khỏe của cô ấy còn rất yếu. Cho đến phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm Nghe thấy cô đã qua cơn nguy kịch Lúc này Lois mới có thể thờ phào nhẹ nhõm Anh cũng không đứng vững nữa Trực tiếp ngã gục xuống sàn Cậu thanh niên Cậu không sao chứ Vị bác sĩ trung niên thấy anh như thế Điền tốt bụng đưa tay ra mà đủ anh nên Lois không nắm lấy tay ông ấy Lắc lắc đầu Tự mình vịn tay vào tường Đứng lên cúi người với bác sĩ một cái rồi nói Bác sĩ Thật cảm ơn ông Cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi mà." Vì bác sĩ gật đầu, sau đó liền rời đi, xem ra là chuẩn bị có thêm một ca cấp cứu mới nữa, bởi vì trông ông ta vô cùng gấp gáp, đúng là dáng vẻ của một bác sĩ bận rộn. Louis lảo đảo đi vào phòng hồi sức của hình ninh, lúc anh vào đến nơi, hình ninh đang nằm trên giường mà nhắm nghiền hai mắt. Mặc dù đang ngủ, nhưng trông cô không thoải mái một chút nào, đầu lông mày cứ chau chặt lại. Nhìn cũng biết là cô đang thấy khó chịu như thế nào. Mấy vết thương trên mặt hình ninh vẫn chưa lành, dấu tay trên mặt cô vẫn vô cùng rõ ràng, máu đông ở khóe miệng vẫn còn chưa tan đi. Còn có vết thương mới được băng bó ở bụng nữa, muốn không khó chịu cũng là điều không thể nào. Lâu ít lúc này người cũng đã dính đầy máu, máu của cô không dính lên hai tay anh mà còn làm ướt áo sơ mi trắng của anh. Thời gian qua đi, vệt máu đỏ sớm cũng đã đông thành màu nâu đen trên nền áo sơ mi trắng. Tổng giám đốc phải qua thêm gần 1 tiếng nữa thì Will mới đến nơi, nhìn thấy huynh Ninh đang nằm ngủ trên giường, anh ta đủ thông minh để biết được cô đã qua cơn nguy kịch, cho nên liền nói với Louis: "Anh về nhà nghỉ đi ạ, cô huynh Ninh có tôi chăm sóc, anh yên tâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Bên ngoài phòng bệnh còn có hai vệ sĩ được bố trí nữa. Bọn họ đều là những người cực kỳ ưu tú và có năng lực Không sợ sẽ bị đánh lén Tôi sẽ ở lại đây cùng cô ấy Mặc dù đã qua cơn nguy kịch Thế nhưng không có nghĩa lâu ít đã có thể an tâm về cô Hình định thành ra như thế này là do anh Tất nhiên anh sẽ không để cô như thế mà đi được Huống hồ cô còn đang bị sốt cao Nếu không có người chăm sóc Làm sao biết được sẽ có chuyện không hay gì xảy ra chứ Trên người anh có đang dính máu Anh ngồi lại đây sẽ vô tình Truyền vi khuẩn cho cô ấy đấy Lâu ít nghe thấy vậy nên quay sang Will Mặc dù vừa mới trải qua một trận chiến Thế nhưng trên người anh ta Vẫn vô cùng sạch sẽ Hoàn toàn không có vết máu Hay bụi bận gì cả Bộ vết đang được Will mặc trên người vẫn vô cùng phẳng phiêu Xem ra là đã tắm rửa qua Rồi mới đến bệnh viện Cậu đi chuẩn bị đồ đi Đem đến đây cho tôi Một bộ đồ mới là được rồi Từ đây về nhà bao xa chứ Anh tất nhiên sẽ không yên tâm để cô ở lại đây một mình Cho dù là có vệ sĩ bảo vệ Nhưng về căn bản là hình ninh không quen biết ai trong số những người này cả Lúc tỉnh lại cô có thể sẽ bị hoảng loạn mất Tôi hiểu rồi ạ Will thấy không khuyên được anh thì cũng chẳng có cách nào Chỉ đành đi chuẩn bị quần áo Thôi vậy anh chịu đi thay đồ đã là tốt lắm rồi Còn hơn là mặc nguyên bộ đồ đã dính đầy vi khuẩn đó Will là người cuồng sạch sẽ Cho nên cũng chẳng có gì khó hiểu Như anh ta hành xử như vậy cả Trong bệnh viện có phòng tắm Cho bác sĩ trực Để làm sạch cơ thể cũng không phải là vấn đề gì khó khăn Rất nhanh đồ đã được chuẩn bị Lâu ít cũng đi đến phòng tắm Trong bệnh viện để tắm rửa qua một chút Sau đó quen lại bên cạnh Hình Ninh Chờ qua một đêm Cho đến khi bình minh lên Hình Ninh vẫn không tỉnh lại Tổng giám đốc Sáng nay chúng ta có hợp đồng quan trọng cần ký kết Ngài cần đích thân đi ạ Will đến thông báo lịch trình cho lâu ít Anh tất nhiên sẽ chẳng tình nguyện đi cùng anh ta Nhất là khi Hình Ninh vẫn còn chưa tỉnh lại Rời lịch buổi ký kết hợp đồng đi Đối tác là công ty Harmony ở Anh ạ Bọn họ từ Anh qua chỗ chúng ta Nếu như rời lịch Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội ký hợp đồng Nếu như anh lo lắng Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cô Hình Ninh Tổng giám đốc Vụ làm ăn lần này nếu như thất bại Sẽ để lại hậu quả rất lớn cho công ty chúng ta đấy ạ Will là người làm việc rất lý trí Anh ta tất nhiên không thể hiểu được tình cảm của lâu ít dành cho Hinh Ninh sâu đến như thế nào Nhưng anh ta hiểu làm ăn không phải là chuyện đùa Hợp đồng tiền tỷ càng không phải là chuyện nói cho vui Lúc nào thì người bên đó đến 8 giờ sáng ạ Trong thời gian đó anh có thể chuẩn bị tương tất mọi thứ Tôi đã đem đồ ăn sáng đến cho anh và cô Hinh Ninh Will nói rồi đặt túi đồ ăn lên trên bàn Bởi vì mua cho người ốm Cho nên khẩu phần ăn cũng chỉ có cháo sườn Là món ăn thanh đạm dễ nuốt mà thôi Tôi hiểu rồi Mặc dù có chút miễn cưỡng Nhưng đúng thật lâu ít không thể không tham gia vào phi vụ lần này Nếu chuyện làm ăn đồ bể thì rất dễ Sẽ kinh động đến bố mẹ anh Lúc đó anh dám chắc chắn 100% Việc họ sẽ tìm đến hình đinh để gây khó dễ Lâu ít ăn sáng qua loa Sau đó cầm lấy bộ đồ Mà Will mới đem tới mặc vào Chuẩn bị đến công ty làm việc Trước lúc đi anh còn không quên dặn dò Will đủ thứ Nhất là sau khi Hình Ninh tỉnh lại Phải để cho cô ăn uống đàng hoàng Đi mua đồ ăn mới vẫn còn nóng Nói bụng dạ cô không tốt ra sao có thể cô đang yếu như thế nào Tổng giám đốc yên tâm Tôi sẽ thay anh chăm sóc cô Hình Ninh thật tốt Có được lời khẳng định của Will Lâu Ít cũng yên tâm hơn phần nào Anh gật đầu rồi nói Vậy tôi đi đây Mọi việc ở đây tôi giao lại cho cậu Tôi tin tưởng ở cậu Vâng, anh đi cẩn thận ạ Quả thật như những gì đã nói Suốt từ khi lâu ít rồi đi được một tiếng Will vẫn luôn tốc trực hình nên không rời Nhưng ở tiếng tiếp theo Mọi chuyện đã thay đổi Quý bà, phiệt bà hợp tác Chúng tôi không thể để bà vào bên trong Ngoài cửa vang lên thành ngâm mồn nào Của lính gác Will nghe thấy đồng tĩnh không thể không ra ngoài Lúc ra đến nơi, anh ta liền sững lại Phải mắt mấy giây thì mới có thể phản ứng Mà cúi đầu trước khúc nhã đình mà gọi một tiếng Phu nhân Không sai Người phụ nữ hiện tại đang đứng trước mắt anh ta Là mẹ của Lois Bà ta thấy Will Thì liền khoanh hai tay trước ngực mà nói Will Chuyện này là sao Các cậu dám cản chân tôi à Phu nhân xin thứ lỗi Những người này là người mới cho nên không biết đến phu nhân Không biết phu nhân hôm nay đến đây là có chuyện gì ạ Chẳng quá rõ rồi à Khúc Nhã Đình nhích môi cười một cái Sau đó tiến lên trước một bước Đi đến trước mặt Will Giọng nói của bà ta vô cùng cao và dày Nghe vô cùng nội lực Rất có sức ép đối với người đối diện Tôi đến đây còn có thể làm gì Ngoài để thăm người đang nằm trong kia chứ Khúc Nhã Đình cố gắng nhấn mạnh chữ thăm Will nghe thấy bà ta nói vậy Anh lập tức đến chắn trước cửa Phu nhân Người bên trong vẫn còn chưa tỉnh lại Hơn nữa không khí trong bệnh viện không tốt. Phu nhân không nên ở đây lâu. Ừ. Cậu đang dạy tôi phải làm gì à? Khúc nhã đình thu lại nụ cười trên môi. Sau đó nghiêm mặt nhìn Will. Bà ta xài bước chân đi đến đứng trước mặt Will. Dùng tay mình nâng cầm ánh thang lên. Thay ngâm không nhanh không chậm từ từ vang lên. Có vẻ như cậu không biết được là mình đang nói chuyện với ai nhỉ? Nhà cậu còn có mẹ già em nhỏ đúng không? Mất đi công việc này... Không biết cậu sẽ làm gì để nuôi sống họ nhỉ Cậu có tin là tôi không chỉ Có thể khiến cho cậu mất đi chỗ đứng ở KL Mà còn có thể khiến cho toàn nước Pháp này hay không Không có một bất kỳ một công ty nào Nhận cậu vào làm hay không Ngữ khí của Khúc Nhã Đình Chính là đang đe dọa trần trụi Will nghe thấy thế Nền đứng bất động ra không phản ứng gì Khúc Nhã Đình cũng chẳng phải là người kiên trì gì cho Cam trực tiếp lên tiếng Nếu là người thông minh thì cậu phải biết Cái gì mới là tốt cho mình chứ nhỉ Hay là cậu thực sự mùi muốn bảo vệ Một người không đâu Mà chặt đứt đi đường sống của bản thân Khúc Nhã Đình nói rồi đầy Will qua một bên Mà tiêu sái bước gần lại Phía cửa ra vào Đúng như Khúc Nhã Đình suy đoán Gia đình chính là điểm yếu lớn nhất của anh ta Bà ta là thương nhân Lúc cần phải dùng đến thủ đoạn Bằng không thì làm sao có thể chiến thắng Con người à Ai cũng có điểm yếu cả Muốn trở thành kè nắm cục diện Thì cứ nhắm vào điểm yếu của đối phương mà đánh thôi Không cần phải xô sát Hay cãi cọ gì nhau cả Khúc nhã đình có thể dễ dàng tiến vào trong phòng bệnh Mà run rùi thế nào Lúc bà ta vào bên trong Cũng là lúc Hình Ninh tỉnh lại Vừa mở mắt Đầu Hình Ninh liền truyền đến một trận Choáng váng Không những thế người cô cũng cảm thấy bút đau Nhất là ở phần bụng Cảm giác da thịt giống như bị ai liên lụy Dùng tay nhó mạnh vào vậy Cô đã tỉnh rồi sao? Hình Ninh còn chưa kịp nhìn xem đây là đâu thì bên tai cô đã vang lên một thanh âm lạ lẫm. Hình Ninh cố gắng thở sâu để bản thân có thể tỉnh táo lên một chút, sau đó liền quay đầu qua nhìn bên phải mình là nơi âm thanh phát ra. Cô bây giờ không tìm nào tự mình ngồi lên được, cho nên chỉ có thể dùng tư thế nằm dính lưng xuống giường mà đối mặt với mẹ của Louis. Hình Ninh có thể nhận ra người phụ nữ này là ai, cô đã thấy qua hình của bà ấy không ít lần. So với những năm trước, bà ấy dường như không già đi một chút nào cả, vẫn xinh đẹp và quý phá như thế. Mỗi khi đối mặt với Khúc Nhã Đình, người đối diện luôn bị cảm giác quyền lực của bà ta làm cho sợ hãi và rụt rẻ trong vô thức. Cháu chào bác. Hình Ninh chiếu theo phép lịch sự mà chào hỏi một tiếng. Đối với hành động này của cô, Khúc Nhã Đình tỏ ra rất bất ngờ mà hỏi lại. Cô biết tôi sao? Bà ta hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào về hình ninh cả. Cũng đúng, trước giờ thứ duy nhất bà ta để vào trong mắt là quyền lực. Cho nên những người ở từng lớp dưới cùng như cô, khúc nhã đỉnh luôn quan niệm cô còn chẳng xứng để bà ta đảo mắt nhìn một cái nữa là. Vâng, cháu đã từng thấy bác ạ. Hình ninh thành thật trả lời rồi cất tiếng hỏi. Không biết hôm nay bác đến đây là có chuyện gì ạ? Hình Ninh cũng biết Khúc Nhã Đình sẽ chẳng tốt bụng đến mức đến xem cô sống chết như thế nào. Bà ta chịu bỏ thời gian quý báu của mình ra để đến tận phòng bệnh để gặp cô như thế này chắc chắn là có lý do riêng của bà ta. Mà nguyên nhân sâu xa đó là gì Hình Ninh cũng chẳng muốn đoán già nó non chỉ bằng tự mình hỏi bà ấy để làm rõ vậy. Nếu cô đã mở lời trước, vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Chúng ta vào vấn đề chính thôi nhỉ. Khúc Nhã Đình nhích môi cười, nhìn Hinh Ninh ốm yếu đang nằm trên giường bệnh rồi nói Nói đi Cô muốn bao nhiêu tiền Khúc Nhã Đình trưng ra thái độ vô cùng hời hợt và khinh bỉ Bằng chúng là bà ta thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào cô khi nói chuyện Rõ ràng là đang đối thoại với Hinh Ninh Nhưng ngánh mắt lại chỉ chăm chú quan sát trước nhẫn vàng Bề mặt được đính một viên đá quý lớn đang đeo trên tay Hình Đinh đương nhiên không hiểu bà ta đang muốn nói cái gì Cô thì cần gì đến tiền của khúc nhã đình Hình Ninh đâu có buôn bán cái gì Bà ta cũng có nợ đần gì cô đâu chứ Làm sao mới sáng ra đã chạy đến đây nói chuyện tiền nong vậy Bác gái Bác nói gì cháu không hiểu à Hình Đinh dùng thái độ vô cùng lịch sự đáp lại câu hỏi của Khúc Nhã Đình. Lúc này bà ta mới chịu ngừng đầu lên nhìn cô, khóe môi bà ta khẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười trông cực kỳ châm biếm trên gương mặt, lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi cho Hình Ninh Là không hiểu? Hay là cố tình tỏ ra không hiểu? Ở đây hiện tại cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi. Cô không cần thiết phải tỏ ra thuần khiết ngây thơ cho ai xem cả đâu. Mệt mình mà cũng mệt người. Là không hiểu? Hay là cố tình tỏ ra không hiểu? Ở đây hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Cô không cần thiết phải tỏ ra thuần khiết ngây thơ cho ai xem cả đâu. Mệt mình mà cũng mệt người. Giọng nói của khúc nhã đình nhấn nhá có chỗ lúc lên lúc xuống thực sự khiến cho người ở phía đối diện nghe thấy đền có cảm giác vô cùng khó chịu. Chói tay vô cùng đem đến cảm giác cho hình ninh cảm thấy tựa như có ai cầm đầu kim nhọn mà chọc vào mà nghĩ của mình vậy. Khúc Nhã Đình nói rồi mở khóa túi sách Lấy trong túi ra một tấm chi phiếu trắng Rồi đưa cho cô kèm theo một cây viết mực đen rồi nói Muốn bao nhiêu thì cô ghi vào đây Lấy tiền xong tôi cũng không có điều kiện gì khó khăn cả Chỉ cần cả đời này cô hãy tránh xa Annie cùng với lâu ít ra một chút Cả đời này cũng đừng nghĩ tới việc sẽ xuất hiện trước mặt hai đứa con của tôi nữa Bà ta đã điều tra hình ninh Biết được không chỉ có lâu ít Mà Annie cũng đã trở nên vô cùng thân thiết với cô Đứa con gái này của bà là người cao ngạo Tuyệt đối không phải là người thích kết sao bừa bãi Vậy mà Annie lại thân thiết với Hình Ninh như thế Cho nên Khúc Nhã Đình điền cho là cô đã dùng thủ đoạn Để lừa gạt con gái và con trai bà ta Lắng nghe kỹ những gì mà Khúc Nhã Đình vừa mới nói xong Hình Ninh mới hít một hơi sâu Dùng sức mà nắm chặt tay vào ga trải giường rồi nói Bác gái Cháu không giả vờ Hơn nữa, cháu cũng không cần tiền của bác Còn về chuyện cháu thân thiết với Louis và Annie Đây đều là bọn cháu tự nguyện Nếu bác bảo cháu đột nhiên Tách hai người họ ra Không giữ chút liên lạc nào nữa Thì đây là chuyện không thể nào Cháu rất trân trọng mối quan hệ này Cháu sẽ không để ai phá hủy đi mối liên kết này cả Hình ninh thấy khúc nhã đình Đã không tiếng nể gì Mà ra điều kiện với mình như thế Vậy thì có lẽ cô cũng không cần phải nén nhịn bà ấy làm gì chi bằng trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình Để tránh cho bà ấy được đà lấn tới Hình ninh cao chặt chân mày rồi nói Nếu hôm nay bác đặc biệt đến đây Chỉ để nói với cháu về chuyện này thì mong bác thứ lỗi Cháu đang mệt Không thể nào tiếp chuyện với bác hôm nay được Đến giờ cháu phải uống thuốc rồi Sợ mùi thuốc sẽ làm cho bác khó chịu Nên mời bác ra về cho Cầm theo cả chi phiếu của bác nữa Hình Ninh nói rồi đưa tấm chi phiếu trắng kia ra trước mặt khúc nhã đình. Bà ta thấy thái độ của cô quả quyết như vậy. Nụ cười trên môi bà ta liền tắt đi, thay vào đó là gương mặt trông vô cùng nghiêm trọng, mà hỏi vặn lại Hình Ninh. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Bao nhiêu tiền cũng được, tôi đều có thể đáp ứng cô. Tùy hứng viết vào một con số lớn một chút, sẽ đủ cho cô dư giả sống cả đời mà không cần phải làm việc rồi. Cảm ơn có ý của bác, nhưng cháu có chân có tay, không cần sự bố thí của người khác đâu ạ. Hinh Ninh nói rồi buông tay Lập tức tờ chi phiếu kia Đền rơi xuống đất Khúc Nhã Đình nhìn tờ chi phiếu rơi trên đất Khẽ hít thở sâu một hơi Sau đó ngừng đầu lên nhìn Hinh Ninh Mà cất tiếng hỏi Đây là đáp án của cô sao Dù cho có chuyện gì xảy ra Quyết định của cháu cũng sẽ không bao giờ thay đổi Hinh Ninh cứng rắn Ngay lập tức đáp lại câu hỏi Mà Khúc Nhã Đình đặt ra cho mình Xem ra tôi đã đánh giá Cao quá trí thông minh của cô rồi Rượu mới không muốn là muốn uống rượu phạt Đây không phải là lựa chọn của người thông minh đâu Khúc Nhã Đình nói rồi đứng dậy khỏi ghế Hình ninh nghe thấy thế Nâng môi cười nhạt mà trả lời bà ta Cháu không dám tự nhận Mình là người thông minh đâu ạ Hãy nhớ lấy Hôm nay tôi đã cho cô quyền lựa chọn Nhưng là cô không chịu dùng đến nó Kiên quyết tự rứt khổ vào thân Khúc Nhã Đình Chốt hạ một câu cuối cùng Rồi cầm theo túi sách mà bước ra khỏi cửa Hinh Ninh nhìn theo bóng lưng bà Tam đi mãi cho đến khi bà ta đi khuất sau cánh cửa, tai không còn nghe thấy tiếng gót giày cao gót đạp lên hành lang. Hinh Ninh mới cảm thấy tảng đá nặng đang đè lên lồng phụ ngũ tạng được gỡ xuống. Lồng cô kịch liệt phập phòng, tham lam hít lấy từng ngụm không khí lớn. Hinh Ninh cảm thấy gần đây giống như vận xui đang đeo bám cô vậy, liên tiếp hết chuyện xui này đến chuyện xui khác kéo đến tìm cô. Khiến cho ninh không biết đường nào mà chuẩn bị tinh thần trước Trải nghiệm gặp mặt mẹ lâu ít hôm nay Có lẽ là một dịp khiến cô cả đời khó quên Đối mặt với bà ấy Cô không thể nào không thừa nhận bản thân cảm thấy vô cùng áp lực Cho dù bên ngoài cố gắng tỏ ra bình tĩnh Thế nhưng trên thực tế nội tâm của cô đã sớm hoảng loạn kêu gào Một từng mồ hôi mỏng cũng đã túa ra ướt phần chán Những người phụ nữ sống trong tầng lớp thượng lưu đều có phong thái như thế này sao? Thực sự rất đáng sợ, tuyệt đối không thể nào xem thường. Lúc đối mặt với những người như Khúc Nhã Đình, Hình Ninh có cảm giác bản thân mình giống như một con mồi đang bị săn vậy, chỉ cần lơ là đánh mất cảnh giác một chút thôi là bất cứ lúc nào cũng đã có thể cho thành miếng mồi ngon nằm trong miệng kẻ săn mồi. Bởi vì quá kích động, lại công thêm việc đang cố gắng cử quay không ngừng, cho nên vết thương trên bụng cô lại ằn ằn đau. Hình Ninh cố gắng không cử quậy nữa để tránh cho miệng vết thương lại rách ra, vì nếu vết thương có vấn đề gì, người chịu thiệt không chỉ có cô mà La Oịch cũng sẽ thấy không vui nữa. Cô Hình Ninh, tôi thực sự rất xin lỗi cô." Khúc Nhã Đình vừa đi khỏi, Will đã nhanh chóng đi vào trong phòng bệnh mà cúi đầu nhận lỗi với cô. Anh ta đã nhận phân phó của Lâu Ít Thế nhưng lại không thể làm tròn trách nhiệm Hình ninh không phải là người nhỏ nhen Cô tất nhiên hiểu được Will cũng có nỗi khổ tâm của riêng Mình Bằng địa vị của mình Tất nhiên anh ta sẽ không dám phản kháng lại Khúc Nhã Đình Không sao, tôi không trách anh Chỉ là anh có thể hứa với tôi một chuyện không Tất nhiên ạ Chỉ cần nằm trong khả năng Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô Chuyện ngày hôm nay Anh đừng nói cho Lâu Ít biết nhé Đừng để anh ấy biết mẹ anh ấy đã đến đây gặp tôi Hin ninh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của will will cảm thấy chuyện lần này bản thân cần chủ động nhận lỗi với lâu ít, cho nên mới nhất thời không biết nên trả lời cô như thế nào sao thế anh đã hứa với tôi chỉ cần là điều tôi yêu cầu nằm trong khả năng của anh thì anh sẽ làm rồi mà lẽ nào anh định nuốt lời sao hình địnhnh bắt đầu ta áp lực cho will will biết hôm nay Hin ninh đã phải chịu thiệt thòi rồi Anh ta cũng chẳng mong muốn Việc cô sẽ phải chịu thêm đà kích là vật lòng huynh Ninh thì chẳng khác nào Đắc tội với lâu ít Cho nên liền cúi đầu Vâng tôi đã hiểu rồi Tôi sẽ làm như cô yêu cầu ạ Tốt lắm cảm ơn anh Hinh Ninh có được đáp án mà mình muốn Liền tôi cười với Will Nhìn thấy cô như vậy dễ dàng vui vẻ như vậy Trong lòng Will không khỏi cảm thán Cô gái này quả đúng là dễ dỗ Có lẽ sự đơn giản của cô Chính là lý do Lâu Út yêu thích cô Anh chọn cô là vì sự khác biệt của Hình Ninh So với các cô gái tiểu thư hào môn Mà Lâu Uyết tiếp xúc từ nhỏ đến lớn Nên cô mới có thể thành công Tạo ấn tượng và gây hứng thú cho Lâu Uyết Trăng Từ sau hôm xảy ra chuyện Lisa vẫn luôn không đến công ty làm việc Cô ta cắm mặt ở quán ba uống rượu cả ngày Chuyên nam biết được chuyện Hình Ninh được cứu đi Lại là tại Lisa Anh ta đã nổi một trận lôi đình Thậm chí còn không quản thương thế của mình Mà lao đến tát cho cô ta một cái Trần Hà còn thê thảm hơn nhiều Anh ta đã bị truyền nam đánh gãy tay Mặt mũi cũng bị dần Trong một trận xưng tấy hết cả lên Nhìn không ra bất kỳ một đường nét nào Là còn nguyên vẹn trên mặt cả Có lẽ người truyền nam Thực sự muốn ra tay trường trị là Lisa cơ Nhưng anh ta đang ở Pháp Mà nhà Skatra Lại có thế lực không hề nhỏ Anh ta tất nhiên sẽ không dám manh động mà làm tổn hại đến Nisa Cá lớn nuốt cá bé Đây chính là quy luật của xã hội Những người không có địa vị Lúc nào cũng sẽ là những người bị kẻ có quyền lực đem dẫm đạp dưới chân Tại sao luôn là cô ta chứ? Vì sao? Bất kể tên đàn ông nào cũng muốn có được cô ta Lisa thực sự đã nghĩ đến nát óc Nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra Hình ninh có điểm gì đặc biệt Để có thể khiến cho tất cả những người đàn ông Xoay quanh cô ta Đều vì hình ninh mà điên cuồng như thế Nhan sắc tầm thường Gia thế không mạnh Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Bất kể là trên phương diện nào Cô ta đều thua kém Lisa Càng nghĩ Lisa càng thấy đau đầu Cô ta hiện tại không muốn nghĩ cái gì nữa cả Chỉ muốn uống rượu để quên đi hết tất cả mà thôi Ổn ảo quá Chút điện thoại giao lên liên tục Khiến cho Lisa không thể nào tập trung uống rượu được Buộc cô ta phải nhức máy lên để nghe Phó giám đốc Chị đang ở đâu vậy vừa nhấc máy Bên kia đã truyền đến tiếng trợ lý của Lisa Có chuyện gì mà la như là tránh nhà đến nơi vậy Lisa câu mày hỏi lại Anna Anna lúc này gấp gáp đến mức Giọng nói cũng bị đẩy nhanh tốc độ so với bình thường Nhanh chóng nói cho Lisa chuyện đang xảy ra Chị đang ở đâu thế Sau hai ngày nay em không liên lạc được với chị Chủ tịch đang ở công ty tìm chị đấy Chị nhanh đi về công ty đi Bố tôi sao Lisa lúc này mới để ý thời gian đúng là đã trôi qua rất nhanh Cô ta nhanh chóng thanh toán tiền rộ Rồi lào đảo đi ra khỏi quán bar Sau đó gấp rút di chuyển đến công ty Lúc cô ta vừa đến sảnh công ty Thì Annie đã đợi sẵn Vừa thấy bóng dáng của Lisa Cô ta liền bày ra gương mặt vui như vớ được vàng Chị dối cổ cũng đã đến Em còn không biết phải đi đâu đi tìm chị Bố tôi đâu Chủ tịch đang ở trong phòng chờ chị ạ Mà chị uống rượu à Người chị nồng nọc mùi rượu quá Anna câu mày nói với Lisa Nhưng hiện tại vấn đề Lisa quan tâm nhất Cũng chỉ có bố mình Cho nên liền nhanh chóng trả lời Anna Rồi đẩy cửa bước vào trong phòng Được rồi tôi sẽ vào trong Vừa vào trong Lisa đã thấy bố mình đang ngồi trên ghế sofa đợi sẵn Bố Sao bố lại ở đây, ở đây thế ạ Lisa cảm giác rất rõ ràng tim mình đang đập nhanh hơn Lúng túng nhìn Harrod mà lên tiếng Qua đây ngồi đi đã Harrod lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Lisa Bày ra tư thế vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa màu trắng Lisa cảm thấy mỗi bước chân đều thật nặng nề Nhịp tim lúc này đang vô cùng căng thẳng Cô ta tiến đến ngồi ở vị trí ghế đối diện với Harrod Đín thờ chờ đợi điều mà ông sắp nói Bố cô ta không thường đến công ty con này Hôm nay ông lại đột nhiên đến đây, nhất định là có chuyện. Những ngày gần đây xem ra con rất bận rộn nhỉ, đến nỗi bỏ bê công việc. Hai hôm nay hình như con không đến công ty. Ông vừa nói vừa rót một chén trà xanh ra chén nhỏ rồi đem lên miệng nhấp. Hướng một ánh mắt gió xét trần trụ nhìn Lisa, làm cô ta phải cúi gặm mặt mà trả lời, căng thẳng nút nước bọt. Hai hôm nay con hơi mệt nên không đến công ty được ạ. Mong bố bỏ qua cho con lần này, sẽ không có lần sau nữa. Được, chuyện con mệt thì ta có thể bỏ qua. Nhưng ngày hôm nay con đã đi đâu vậy? Tối qua ta và mẹ con đã chờ cả đêm, nhưng vẫn không thấy con về nhà. Con ở nhà bạn à? Lisa ấp ống đáp, bố cô là người như thế nào? Cô đương nhiên biết rõ, nếu để ông biết Lisa làm chuyện xấu bị lâu ít bắt quả tang... Còn bị anh chơi một phố Khiến cho không chỉ bản thân cô ta mất mặt mũi Mà gia tộc Satra cũng mất mặt Nhất định Haros sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta Còn biết nói dối ta thì sẽ có hậu quả gì không Haros đột nhiên đặt chén trà đang cầm trên tay xuống Đế trà bằng xứ Va chạm với mặt bàn cẩm thạch Tạo nên một tiếng cạch trói tai Khiến cho Lisa nghe thấy liền trở nên căng thẳng Tim cô ta đánh thập một tiếng Cùng lúc tiếng cạch do đế chén Trà va vào mặt bàn vang nin Chuyện tốt mà con làm Có cần ta phải nói lại hay không Giọng ha rốt trung quy là trầm thấp Nhưng nghe vô cùng lạnh lẽo Tưởng như đang ẩn nhẫn báo tố ở bên trong Khiến cho Lisa nghe xong Cảm giác lạnh sống lương liền ập đến Ông ta thấy con gái không có ý định thừa nhận Cho nên nên lấy điện thoại của mình đưa cho Lisa xem Màn hình điện thoại đang chiếu là video cô ta tấn công hình ninh bằng dao Còn có cảnh lâu ít cãi cọ với cô ta vì bảo vệ cô gái khác Lisa đã cố mượn rượu để quên đi mọi chuyện Nhưng hiện tại khi thấy cảnh này Cô ta cảm giác bao nhiêu rượu mà mình đã nuốt xuống cũng chẳng có nghĩa lý gì Ánh mắt thù hẳn và chán ghét mà lâu ít dành cho cô ta Khi nhìn lại thông qua đoạn video đang được trình chiếu, giống y như một con dao găm trọt vào đồng tử của Lisa vậy. Người làm ra chuyện này chỉ có thể là lâu ít là anh đã trích xuất camera, đem chuyện đã xảy ra vào hôm trước truyền đến bố Lisa. Mặc dù tài khoản gửi đoạn video này đến cho bố Lisa là nạc danh, nhưng cô ta dám cam đoan chỉ có anh mới có thể làm ra chuyện này mà thôi. Lisa biết bố mình nhất định đã bị đoạn video này chọc dấn Nhưng cô ta vẫn đánh điều nói Bố, cho nó còn có thể giải thích Giải thích? Con định giải thích như thế nào? Harrod gần giọng Ta đã mặc kệ việc năng lực của con còn non kém Mà đặt con vào cái ghế phó giám đốc của LC Lúc đó con đã hứa hẹn với ta những gì? Thực tế trong những năm qua con đã làm được cái gì? Con không chỉ chẳng tăng thêm một chút lợi nhuận nào cho công ty mà còn khiến cho ta phải đứng ra xử lý biết bao nhiêu đã ồn ào cho con nữa đúng thật như mọi người nói có đúng là một kẻ yếu kém không có năng lực hoàn toàn không xứng đáng là thành viên của gia tộc khác thanh âm của ha bắt đầu lớn lên dần lời nói cũng càng ngày càng cay nghiệt và nặng nề mắng Lisa giờ thì hay rồi lần này con lại làm ra những chuyện bại họi như thế này nữa hành hung người khác bằng hung khí Còn có biết nếu như đoạn video này bị lộ ra ngoài Thì sẽ có hậu quả như thế nào không Hà Rốt nói rồi đập mạnh tay xuống bàn Có lẽ là do đang kích động Cho nên hành động của Hà Rốt Cũng có chút mắt kiểm soát Ông ta giải tỏa tức giận Bằng cách đem toàn bộ đồ trên bàn Quét xuống khiến cho chén xứ Vỡ rơi đầy sàn Lisa nghe rõ một một từng lời mà bố mình nói Đôi môi anh đào đỏ mọng Của cô ta mím chặt lại Hai tay cũng cuộn lại thành nắm đẫm Đó là do cô ta gây sự trước Con trả đũa lại cô ta thì có gì sai chứ Con làm như vậy là sai sao Lisa vẫn ngoan cố không thừa nhận Việc bản thân mình đã làm sai Vì sao người ngoài đã thế rồi Mà người nhà cũng không đứng Về phía cô ta chứ Ngủ ngốc Tại sao chỉ có con là luôn bị khiển trách chứ Con đã làm gì sai Con chỉ bảo vệ bản thân mình mà thôi Con không thấy mình sai ở đâu cả Lisa hít một hơi sâu Rồi đưa mắt nhìn thẳng vào bố của mình Harold vừa nghe con gái mình nói xong Liền đưa tay lên đỗ chán Để lộ ra biểu cảm vô cùng mệt mỏi Con Sao thật lại có một đứa con ngu ngốc như con được cơ chứ Con định giải quyết chuyện này như thế nào Con lại định để lại hậu quả cho ta giải quyết hay sao Con sẽ không làm phiền đến bố Lisa đập mạnh tay xuống bàn Sau đó gần giọng mà nói Con sẽ chứng minh cho bố thấy Những việc con làm là không hề sai Lời nói của một kẻ say dưỡng Mà ta có thể tin được sao Còn tự nhìn lại bộ dạng người không ra người ma không ra ma của con đi. Thật đáng xấu hổ. Hà rốt nói rồi đứng dậy. Ông ta biết sức chịu đựng của bản thân. Nếu còn nán lại thêm một giây phút nào nữa, khả năng cao ông ta sẽ không khống chế được mà chút giận lên đi xa, ra tay đánh cô ta mất. Tự mình xử lý hậu quả mà con gây ra đi. Nếu như chuyện này còn tiếp diễn thêm một lần nào nữa, vậy thì con cũng nên chuẩn bị gạch tên ra khỏi dòng họ của Scott Terrari. Đừng có làm mất mặt gia tộc Ha rốt cảnh cáo Lisa một lần cuối rồi rời đi Bố mình đi khỏi rồi Lisa mới bộc phát tức giận bằng cách Quét hết đồ đạc ở trên bàn làm việc của mình xuống Lisa ôm đầu mà hét lên Thế giới này thật là đau khổ Thật tàn nhẫn Lisa không biết làm gì ngoài tìm đến rượu Cô ta lại uống đến say khướt Tận 11 giờ tối mới quay về nhà Đây là bộ dạng mà một người thừa kế nên có hay sao Năng lực đã yếu kém thì thôi đi, đến một chút phong thái của giới thượng lưu cũng không có. Con bảo ta làm sao có thể tin tưởng mà giao lại công ty cho con tiếp quản đây. Vừa đẩy cửa bước vào nhà, Lisa đã bị bố mình lên tiếng trấn chỉnh một tràng. "Harut, có gì thì để nói sau đi anh, con đang mệt mà anh." Nị nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên vai Harut. Ông ta mặc dù nghiêm khắc với con nhưng lại rất yêu chiều vợ mình. Cho nên vừa nghe thấy lời khuyên giải của Linh Lừa giận trong lòng liền nguôi đi Mà quay người ra ngoài phòng khách Đi xa Sao con lại thành ra thế này vậy Linh đem khăn tới giúp Đi xa lau mặt Nhìn con gái độc nhất của mình Mặt cắt không còn một giọt máu như vậy Người là mẹ như bà của thật không khỏi thấy đau lòng Mẹ Con mệt mỏi Mẹ biết, mẹ biết. Con đã rất cố gắng rồi Linh vỗ vỗ vào lưng con gái mình Muốn giúp cho Lisa bình tĩnh lại Nhưng hiện tại trong lòng Lisa đang dối bời Đang vô cùng mệt mỏi Trước mặt người mẹ hết mực yêu thương mình Lisa không muốn gồng mình lên Để làm một tảng xi măng cứng nữa Toàn thân mềm nhũn ra Nước mắt trong suốt từ hai hốc mắt Bắt đầu rơi ra Nhốm ướt cả ngực áo của Linh Còn chỉ muốn anh ấy yêu con Để ý đến con thôi mà con đã làm gì sai chứ Con chỉ muốn có được tình yêu Có được người đàn ông mà con luôn tâm tâm niệm niệm Nhưng tại sao lại hèn mọn đến thế Tại sao ở trong mắt của anh ấy Con lại hèn kém đến như vậy Nisa vừa nói vừa nức lên thành âm khóc lóc thảm thiết Thể hiện sự đau đớn tột cùng Từ nội tâm mà nổ ra Là cảm xúc nguyên thủy chân thật Chẳng có chút giả dối nào Thực sự khiến cho người ta phải đau lòng Đến thấy con gái đau khổ như vậy Người làm mẹ như bà Cũng chẳng dễ chịu hơn Nisa là bao Ôm chặt lấy con gái vào lòng Nước mắt Linh rơi xuống đỉnh đầu Lisa Lisa Nếu mối hôn ước này khiến cho con mệt mỏi như vậy Thì sớm hỉ hôn đi Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa Harold chờ đợi mãi Vẫn chưa thấy hai mẹ con trở ra Nên mới vào nhà tắm xem thử Trùng hợp lại thấy được một màn thương tâm này Ông không nhịn được Nên nói ra suy nghĩ thật lòng trong lòng của mình Ông nghiêm khắc với Lisa vì cô ta là con một, tương lai sẽ phải gánh vác, trọng trách, dẫn dắt công ty gia đình. Nhưng ông chưa bao giờ muốn hành hạ con gái mình, chỉ muốn ta áp lực để cô có thể cố gắng phấn đấu, hoàn thành mọi việc tốt hơn mà thôi. Đàn ông ấy mà, có mấy người không thương yêu con gái chứ, nhất là khi đây lại là đứa con duy nhất của Harrod, cùng với người phụ nữ mà ông yêu nhất trên đời. Không, con không muốn. Lý Sa kịch liệt lắc đầu để phản đối lời khuyên này của bố. Đời này, cô đã xác định mình chỉ có thể là vợ của Lâu Ít, cho nên làm sao có thể vì một chút khó khăn trước mắt mà dễ dàng buông tay anh ra được chứ. Ngọc không mày thì không sáng, tình yêu không trải qua thử thách thì làm sao mà biết được đâu mới là chân tình. Chỉ cần vẫn còn một phần trăm, Lâu Ít có thể sẽ yêu mình thì Lisa nhất định sẽ kiên trì đến cuối, không bao giờ bỏ cuộc. Đợi ngày anh quay đầu lại Liền có thể thấy cô luôn ở phía sau mình Lisa có lòng tin rất mãnh liệt Tùy con thôi Nhưng những lời mà bố nói ngày hôm nay Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ Đừng để sau này phải hối hận Ha rốt nói rồi đi ra ngoài Linh cũng đỡ Lisa lên phòng nghỉ ngơi Hôm nay con đã mệt rồi Đi ngủ sớm đi Ngày mai khi con tỉnh dậy Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Linh kéo tran đắp lên người Lisa Vốt ve mái tóc màu vàng ống Của cô ta mà nói Mẹ Con muốn ở một mình Lisa nhắm mắt lại rồi nói Linh nghe thấy thế nền gật đầu Tắt đèn giúp Lisa Được, về con hãy ngủ đi Mẹ ra ngoài, không quấy rời con nữa Linh nói rồi ra khỏi phòng Lisa Cũng không quên đóng cửa phòng lại cho con gái Ngủ, thực sự Lisa có thể ngủ được sao Mấy ngày nay Cô ta sống không dễ dàng gì, vốn tưởng mình sắp có được hạnh phúc, thế nhưng hóa ra hạnh phúc mà cô ta tưởng sắp thuộc về mình chỉ là mộng tưởng là trò đùa của người khác dựng nên để trêu đùa cô ta mà thôi. Tại sao con lại kém cỏ như thế chứ? Cô là đồ ác độc, con mẹ nó kẹt phá đám, cô dám hành động khi chưa có sự cho phép của tôi sao? Chỉ cần vừa nhắm mắt lại là trong đầu của Lisa lại vang lên hàng ngàn hàng vạn câu nói của tất cả những người đã chỉ trích cô ta trong mấy ngày qua. Toàn bộ những lời nói ấy cứ hệt như những lời mà chú tua chậm không ngừng phát đi phát lại trong đầu Lisa vậy. Khiến cô ta cảm thấy đau đầu vô cùng, đầu cứ ong ong. Kết quả, Lisa không thể nào chợp mắt. Cô ta ngồi bật dậy đi đến bật công tắc đèn phòng lên, sau đó chậm chậm quay lại giường, ngồi phịch xuống đẹp. Lisa cứ ngồi ngẩn người như vậy một lúc lâu Mãi cho đến 5 phút sau Cô ta mới thay đổi tư thế Vươn tay kéo hộp bàn của cái tủ gỗ Được đặt ở đầu giường ra Lấy trong tủ ra một con dao nhỏ Lisa đặt lưỡi dao lên cổ tay mình Miệng không ngừng lầm bẩm Cắt Hay không cắt Cắt đi Cắt rồi cô sẽ được giải thoát Chết đi rồi Cô sẽ không còn cảm nhận được đau đớn nữa Thế giới này tàn nhẫn như thế Cô phải chịu đựng mệt mỏi để tồn tại làm gì Đúng Đúng Lisa cứ tự độc thoại một mình như thế Sau đó liền đứng dậy Đi đến đứng trước gương Không do dự dùng sức Mà cứa một đường lên cổ tay Cô ta nhìn máu đỏ chảy từng dòng Từ cổ tay mình rơi xuống sàn nhà Đẹp quá Lisa nhìn máu đỏ Đang tí tách rơi xuống sàn Giống như hoa bỉ ngạn mơ miệng mà cảm thán một câu, sau đó đạp chân lên, cũng không quan tâm đến việc chân mình đang dính bẩn mà đi lên giường, trùm chăn lên rồi nằm, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Không ngủ được, Lisa nói rồi, lại thò tay vào trong hộc tủ mà lấy ra một hộp thuốc, cô ta cũng chẳng thèm xem định lượng gì cả, cứ thế rót một nắm thuốc ra tay, ngửa cổ lên mà dùng sức nuốt hết chỗ thuốc kia xuống bụng, chỉ một lát sau Mí mắt của Lisa dần cụp lại Lợi thuốc cô ta đang nắm trên tay bị rơi ra Lăn từ trên ga trải giường xuống sàn nhà Máu đỏ thấm ướt ga giường màu trắng Mà người nằm trên giường Nhịp thở cũng càng lúc càng yếu đi Sao thế? Hà rốt, Em không ngủ được Em cảm thấy bất an Dưới nhà Linh nằm trần trọc trên giường Từ lúc rời khỏi phòng đi Lisa Bà ta đã luôn trong trạng thái bức bố như thế Rốt là có chuyện gì? Nên rốt cuộc cũng không chịu được nữa Nhanh chóng lật chăn mà bước xuống khỏi giường Bật đèn phòng lên rồi nói Tôi lên xem Lisa thế nào? Không biết vì sao Bà ta luôn cảm thấy bất an về Lisa Người ta vẫn luôn nói Giác quan thứ 6 của người phụ nữ Luôn rất chính xác Lisa Nên gõ cửa phòng Lisa Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ ai Đáp lại lời bà ta cả Mẹ vào nhá Linh nói rồi đẩy cửa bước vào bên trong Khoảnh khắc khi bà ta đẩy cửa bước vào Trong không khí Đền truyền đến một mùi tanh tử khó chịu Máu Trong phòng đang bật sáng đèn Cho nên không khó để Linh có thể nhận thấy điều bất thường Trên sàn nhà đang có một vũng máu Còn có cả mấy vết chân in máu trên sàn Lisa Linh cả kinh khi chứng kiến một màn này Nhanh chóng chạy đến bên giường Lisa Thuốc ngủ Chân Linh đạp trúng một lọ thuốc Lúc bà ta cuối người xuống nhặt lọ thuốc lên Thì phát hiện ra Trên nhãn ghi đây là thuốc ngủ Hà rốt, rốt. nên dường như đã dùng hết sức bình sinh của mình Mà gào lên Hai chân bà ta không đứng vững mất thăng bằng mà ngã xuống đất Khi nhìn thấy Lisa đang nằm bất động trên giường Mà ga chảy giường cũng đã nhuộm màu đỏ máu Có chuyện gì thế Hà nghe thấy tiếng vợ mình la thất thanh Linh chạy lên xem thử Kết quả lúc ông ta đến nơi thì thấy Linh đang ngồi bệt xuống sàn Bả vai đang không ngừng run lên Harrod cũng nhanh chóng nhận thấy điểm bất thường Nhanh chóng di chuyển đến phía giường Lisa Không giống như Linh mất bình tĩnh Harrod vẫn còn đủ tỉnh táo để xử lý vấn đề Bế Lisa ra xe Rồi nhanh chóng lái xe đưa cô ta đến bệnh viện Tại sao lại như thế? Tại sao con bé lại thành ra như thế? Suốt cuộc là tại sao? Bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó Harrod đỡ vợ mình đứng dậy rồi an ủi bà Thế nhưng Linh căn bản là không thể nào giữ bình tĩnh như chồng mình được Liên tục lắc đầu rồi nói Không, ông bảo tôi sao có thể bình tĩnh được chứ Tôi chỉ có một đứa con gái là Lisa mà thôi Nếu nó có mệnh hệ gì, vậy thì tôi cũng không thiết sống nữa Bà nói cái gì vậy? Harrod đương nhiên tức giận khi vợ mình đem mạng sống ra đùa sỡn Lisa sẽ không sao, nó sẽ ổn thôi. Bệnh viện này tập trung bao nhiêu bác sĩ tốt, bọn họ nhất định sẽ có thể cứu Lisa. Ông có phải là bố của nó không? Tại sao thấy con của mình nguy kịch mà ông còn có thể bình tĩnh được như thế? Linh nổi giận trước sự bình tĩnh đến thất thường của Harrod. Bà ấy chỉ có một người con gái duy nhất mà thôi. Lisa chính là tâm can bà bối của Linh. Nếu cô ta có mệnh hệ gì... Vậy thì thực sự Linh cảm thấy mình cũng không cần sống nữa. Vậy bà muốn tôi như thế nào? Nãy nào tôi nằm xuống đây khóc lóc vật vã ra thì mới tính là quan tâm đến con bé à? Không chỉ có bà là mẹ nó. Tôi cũng là bố của nó. Nãy nào tôi không lo lắng cho nó sao? Vành mắt Harut đỏ lên. Ông ta gần giọng mà nói. Hồi tưởng lại những hành động mới đây của mình với Disa. Nhớ lại những lời nói quá đáng mà mình nói với con gái. Harut bắt đầu thấy hối hận. lẽ ra... Ông không nên nổi giận với con gái Có phải hay không Chính vì ông đã nói ra những lời mang tính sát thương cao Cho nên mới khiến cho con gái của mình nghĩ quẩn Mà cứu tay tự tử như thế Tổng giám đốc Tôi vừa nhận được thông tin tiểu thư Skatera đã cứa cổ tay tiểu vẫn Hiện đang ở bệnh viện cấp cứu ạ Trùng hợp thay Lisa vậy mà lại ở chung một bệnh viện với hình ninh Cho nên mọi chuyện đều rất dễ dàng để lâu ít nắm bắt Mấy ngày nay anh đã phân phó Will giám sát cô ta Để tránh cô ta lại bày trò gây họa Nhưng không ngờ đến đi xa Vậy mà lại làm ra chuyện như thế với bản thân mình Vậy sao Mặc dù nhận được tin dữ Thế nhưng lâu ít cũng không thể hiện Biểu cảm gì ra bên ngoài Đơn giản là vì anh không bận tâm đến Lisa xa Cho nên hành động tự phát Khó hiểu của cô ta Anh cũng không có ý kiến gì cả Cô hình đinh thế nào rồi à Không còn sốt nữa Nhưng vết thương ở bụng vẫn cần phải ở lại theo dõi thêm Lâu đứng trên hành lang ngoài phòng bệnh để nói chuyện với Will Bây giờ cũng đã là 11 giờ khuya rồi Hình Ninh cũng đã đi ngủ một tiếng trước Nếu cần đem gì tới thì anh cứ nói với tôi ạ Bây giờ tôi xin phép về nhà chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai Được rồi, cậu về đi Bây giờ cũng đã muộn rồi Gần đây bởi vì anh bận phải chăm sóc cho Hình Ninh Cho nên mấy ngày gần đây Gần như mọi việc ở công ty Đều chuyển qua cho Will xử lý cả Mấy ngày này đúng thật là cực khổ cho anh ta Chuyện Hình Ninh bị thương Trong nhà cũng mới chỉ có anh Và thím tô biết Cũng may mà Annie hiện đang không có nhà Nếu không nhất định Annie sẽ làm ầm lên Nếu biết chuyện Hình Ninh bị thương Phải nhập viện Tất nhiên Will đã giữ đúng lời hứa Với Hình Ninh Chuyện mẹ lâu ít đến bệnh viện gặp Hình Ninh Will đã không nói cho mẹ anh biết Tình hình sức khỏe của Hinh Ninh Cũng đang tiến triển theo chiều hướng tốt Tóm lại mọi chuyện lại bắt đầu Quay về quỹ đạo rồi Thời gian gần đây hầu như đêm nào Lâu ít cũng sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho cô Đối diện với sự dịu dàng của anh Hinh Ninh tất nhiên là không thể không cảm động Tuy nhiên dù cho có cảm động Cô cũng chỉ dám để ở trong lòng mà thôi Chính vì là vì Hinh Ninh không có dũng khí Để tiến thêm bước nữa Lúc cô tưởng bản thân mình đã sắp quên đi được truy nam thì đột nhiên anh ta lại xuất hiện, đã thấy còn đem đến cho cô một cố súc lớn. Chuyện này càng khiến cho Hình Ninh cảm thấy ám ảnh đối với hôn nhân hơn. Chuyện này thực sự quá đáng sợ rồi. Cô thật tình không dám nghĩ đến chuyện, sẽ nắm lấy tay người đàn ông nào mà tiến về phía trước một đời một kiếp. Nghe thì có vẻ hoành tráng và cao đẹp thật, nhưng Hình Ninh lại rất không có tự tin bản thân mình sẽ có được thứ đó. Hình Ninh, em cảm thấy có thể thế nào rồi? Có còn đau lắm không? Em đỡ rồi ạ Có được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ và Lois Vết thương của hình ninh rất nhanh đã hồi phục Cô cũng đã có thể ngồi dậy được rồi Tất nhiên là chưa thể nào ngồi thẳng được Bác sĩ bảo em có thể xuất viện được chưa ạ? Em muốn về nhà Không được Em phải ở lại đây theo dõi thêm ít nhất một tuần nữa Lois Em không thể về nhà tự điều trị được sao? Ở bệnh viện em thấy ngột ngạt và khó chịu lắm Hình Ninh đơn giản đem suy nghĩ thật của mình nói ra Lâu ít tất nhiên cũng hiểu được cảm giác của cô Thế nhưng anh vẫn là không thể đáp ứng yêu cầu này của cô được Sức khỏe của Hình Ninh mới là quan trọng nhất Ở lại bệnh viện Có các bác sĩ có chuyên môn và tay nghề cao chăm sóc Như vậy sức khỏe của cô sẽ được đảm bảo Tốc độ hồi phục tất nhiên cũng sẽ nhanh hơn Sức khỏe của em vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn Anh không thể để em xuất viện được Đổi lại nếu như em muốn gì Anh sẽ đem đến cho em Em muốn làm việc Hình ninh không ngần ngại bộc lộ bản chất là một kẻ cuồng công việc Mấy ngày nghỉ này Thực sự cô cảm thấy tay chân vô cùng bút xứt Đã không được di chuyển thì chớ Việc cũng chẳng làm Hình Đinh thấy như thế thì bản thân mình Và con cá muối căn bàn chẳng có gì khác biệt cả Làm việc Lâu ít nghe lập tức đen mặt Khi nghe Hình Đinh bày tỏ mong muốn Cơ thể em hiện tại như thế nào Em còn không rõ sao Lại còn muốn đi làm, hình ninh Em như thế là đang coi nhẹ sức khỏe của mình đấy Em chỉ phiên dịch một vài tài liệu thôi, có được không? Anh giúp em đem sách bút đến đây đi Em hứa một ngày sẽ làm việc không quá 8 tiếng mà Vậy thì không quá 6 tiếng Cô đã giảm thời gian làm việc xuống 2 giờ Nhưng lâu ít có vẻ vẫn chưa hài lòng với đề nghị của cô Được rồi, có còn hơn không? Không quá 4 tiếng Hình Đinh dơ bốn ngón tay lên với anh Thì liền nhận được câu trả lời của Lâu Ý. Hai tiếng thì được Hai tiếng Thế này không phải là quá ít rồi sao Anh như thế này cũng quá keo kiệt rồi Không thể hơn được nữa Lâu Ý chỉ muốn cô chuyên tâm dưỡng sức mà thôi Hoàn toàn không muốn Hình Ninh phải đụng gì Đến công việc trong thời gian này cả Cô không cần thiết phải đi làm Anh cũng dư sức để nuôi cô Việc gì Hình Đinh cứ phải tự dứt mệt Vào mình như vậy chứ Em hiểu rồi Ngày mai anh giúp em đem mấy cuốn sách trên kệ Và bút giấy đến đây nhé Được rồi Hôm nay em muốn ăn gì Anh sẽ bảo thím tô chuẩn bị Tất nhiên việc ăn uống của cô vẫn là do thím tô phụ trách Đồ ăn bên ngoài vẫn là không thể nào khiến cho lâu ít cảm thấy an tâm được Chỉ bằng cứ để mọi việc cho thím tô lo liệu Anh không đến công ty sao ạ Bây giờ cũng đã là gần 7 giờ sáng rồi Thế nhưng lâu ít vẫn còn chưa rời khỏi bệnh viện Bé ngốc Hôm nay là chủ nhật Lâu ít mỉm cười đưa tay ra Nhéo má cô một cái Hình ninh nghe thấy thế Đền à một tiếng Sau đó giống như nhớ ra chuyện gì Đền nghe lập tức lên tiếng Vậy hôm nay Annie sẽ về nhà à? Ừ Lâu ít lúc này mới nghĩ đến chuyện này Giấy không gói được lửa Chuyện hình ninh bị thương Nhất định rồi cũng sẽ đến tay của Annie Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Chỉ tầm một tiếng sau đó, Annie quả thật đã có mặt ở bệnh viện. Chị! Chị làm sao vậy? Sao là bị thương thế này? Annie sốt sắng quan sát qua người Hình Ninh một lượt, sau đó sắn tay áo lên mà nói lại là đã làm chuyện này với chị? Em nhất định sẽ đánh tên đó ra bã thì mới thôi. Không sao đâu. Chị đã không sao rồi. Hình Ninh vẫn luôn là người bên phe hòa giải. Cô không muốn vì mình mà có bất kỳ Một cuộc động độ nào xảy ra nữa Anh trai Không phải là anh đã hứa sẽ chăm sóc chị ấy à Vậy làm sao mà em về trường mới có vài ngày thôi Mà chị ấy đã thành ra như thế này rồi Giáo sư có vài điều cần trao đổi với Annie Về sự kiện trao đổi sinh viên sắp tới Cho nên Annie mới phải bỏ giờ Kỳ nghỉ dài hạn của mình Mà tức tốc về trường một chuyến Ai ngờ Em đừng trách anh ấy Đây là do chị tự nguyện Annie nói đúng Đều tại anh không thể bảo vệ tốt cho em Lâu ít tất nhiên sẽ không đứng nhìn Hình Ninh tự nhận lỗi về mình Nói đi cũng phải nói lại Là do anh quá mất cảnh giác Cho nên mới khiến Hình Ninh phải chịu nhiều thương tổn như thế này Thế hai người định bao giờ thì kết hôn Annie đột ngột bẻ lái Qua một chuyện nghe chẳng có chút liên quan nào cả Khiến cho tất cả mọi người Đang có mặt trong phòng ngơ ra mà nhìn cô Anh nhìn cái gì Em nói sai cái gì à Annie chống hai tay lên hông rồi nhìn lâu ít mà nói tiếp Chị hình Ninh thành ra như thế này là do anh Anh không phải là định chối bỏ trách nhiệm đấy chứ Lâu ít trên người chị ấy xuất hiện sẹo là do anh Cho nên anh phải có trách nhiệm với cuộc đời của chị ấy Anh thì không có vấn đề gì Nhưng ngày kết hôn khi nào thì diễn ra Cái này còn phải tùy vào quyết định từ chị dâu tương lai của em Hình Đinh lập tức liền ho lên hai cái Khi thấy Lâu Ít đào mắt qua nhìn mình Lại còn nghe thấy cách xưng hô kỳ lạ của anh Khiến cho cô thực sự không xấu hổ là không được Lâu Ít Anh đừng nói đùa nữa Hình Đinh ngay lập tức lên tiếng Cô có thể cảm nhận rất rõ ràng Việc Lâu Ít có tình cảm với mình Cô cũng biết chính bản thân cô Cũng có tình cảm với anh Nhưng như vậy thì sao chứ Hình Đinh không có tự tin mình sẽ có thể cùng Lâu Ít đi đến cuối con đường Cô tự thấy bản thân mình là sao trồi Dù cho bất kể là ai dính đến cô Đều sẽ không có kết cục gì tốt đẹp Anh không nói đùa đâu Anh thực sự muốn nắm tay em bước vào lễ đường Anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu Chuyện em bị thương là do em tự nguyện Không phải là lỗi tại anh Ai nói là anh muốn cưới em là vì trách nhiệm Anh cưới em là vì anh yêu em Hôn nhân của anh phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu Anh nghĩ là em biết rõ điều này mà Đúng chứ? Em... Chị, mặc dù anh của em vẻ ngoài không được đẹp trai cho lắm Nhưng mà tính tình của anh ấy thì rất tốt đấy Anh ấy chắc chắn sẽ không để cho chị phải buồn phiền đâu Chị cưới anh ấy rồi Nếu như anh ấy có làm ra chuyện gì sai trái Em còn có thể cùng chị tìm anh ấy tính sổ Chị không cần phải sợ đơn phương độc mã một mình Cho nên... Cho nên cái gì? Annie đang nói dở Thì đột nhiên có một giọng nói lên tiếng tắt ngang lời cô Giọng nói này đã khiến tất cả mọi người trong phòng im bặt Không khí mới đây còn náo nhiệt Vì sự xuất hiện của người này mà liền trùng xuống Phu nhân Thím tô nhanh chóng lên tiếng chào hỏi Annie cũng ngỡ ngàng Đứng dậy khỏi giường bệnh của hình ninh mà nói Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Nếu như mẹ không đến đây Làm sao có thể chứng kiến cảnh Anh em con làm ra những trò hồ đồ gì Kết hôn Đây là chuyện có thể đem ra để đùa giỡn được sao Lại còn là kết hôn với loại người này Các con đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Sao mẹ lại biết bọn con ở đây mà tìm đến đây? Lâu ít nhanh chóng phát hiện ra có điểm không đúng. Khúc nhã đình nghe thấy con trai mình hỏi như vậy, thì liền nhún vai, nhích môi, cười mà nói. <cười> sao con có vẻ ngạc nhiên thế? Lần trước mẹ đã đến đây một lần rồi mà. Cô gái này không kể chuyện đó cho con biết sao? Mẹ đã đến đây sao? Thực sự có chuyện này? Lâu ít nói rồi quay đầu qua nhìn hình ninh, thấy cô cúi đầu không nói gì, anh liền biết những lời mẹ mình nói không phải là biện đạt. Mẹ, loại người gì là sao? Mẹ đang nói chuyện quá đáng đấy Annie thấy mẹ mình tỏ thái độ không tốt với Hình Ninh Liền không thể đồng yên mà lên tiếng Binh vực cô Lần trước chỉ có mình Hình Ninh Thì cô không ngại cãi tay đôi với Khúc Nhã Đình Thế nhưng lần này có Annie và Louis ở đây Hình Ninh không muốn Vì người ngoài như mình Mà hai người họ xích mích với người thân ruột thịt Annie Em không nên cãi lời của mẹ đâu Chị không đáng để em làm như thế. Đáng hay không? Không phải do em nói là được. Cái này là do bọn anh quyết định. Lâu ít chặt lời của hình ninh, anh cũng không kiêng nể gì mà lên tiếng nói thẳng với mẹ mình. Nếu như mẹ đã biết về hình ninh rồi, vậy thì con cũng không cần phải giấu nữa. Con yêu cô ấy, bọn con dự định sẽ kết hôn. Đây là quyết định của con, mong mẹ tôn trọng. Kết hôn? Kết hôn? Con nghĩ mẹ sẽ đồng ý để con kết hôn với một người phụ nữ đã qua một đời chồng sao? Ngữ khí của Khúc Nhã Đình càng ngày càng khó nghe Bà ta thậm chí còn đem quá khứ của Hình Đinh ra để đá xéo Quá khứ, đây là khứ khiến cho Hình Đinh cảm thấy mặc cảm nhất Mỗi lúc đối mặt với mọi người Mẹ Mẹ không chỉ theo dõi con Mà còn cho người điều tra Hình Đinh sao? Hành động rình rập thấp kém như một con chuột nhát Hoàn toàn chẳng có chút phong thái nào hào môn Mà mẹ đề cao một chút nào Cho dù có biến thành một con chuột Thì mẹ cũng sẽ không bao giờ để hạng tôm tép Bước chân và tôm ra nửa bước đâu Khúc nhã đỉnh nói rồi Chừng mắt nhìn lâu ít Sau đó chỉ tay về phía hình ninh đang ngồi trên giường bệnh mà nói Xem ra cô vẫn chưa nguôi vọng tưởng nhỉ Cô là đang trông chờ cái gì vậy Chờ rồi vào lâu ít Để có thể một bước hóa gà thành phượng hoàng sao Tôi nói cho cô biết Âm mưu của cô sẽ không bao giờ thực hiện được đâu Mẹ Annie và Louis đồng thời lên tiếng còn thấy mẹ đã quá đáng lắm rồi đấy Đây là bệnh viện Là nơi bệnh nhân nghỉ ngơi Không phải là nơi để cho mẹ đến Để chỉ chết người ta đâu Annie thực sự không nghe nổi nữa Cô biết mẹ mình là người đề cao xuất thân của người khác Nhưng không ngờ đến tư tưởng ấy của bà Lại thị hại đến mức khiến bà có thể khinh thường người khác một cách trắng trợn như thế này Phu nhân Thật ra hình ninh là người tốt Bà nói về cô ấy như vậy Có chút không tổ hần Ai cho bà cái quyền dạy đời tôi vậy hả? Khúc Nhã Đình không mắng chửi Annie hay Lois. Trái lại, mọi giận dữ của bà ta đều đổ lên người Tô Hân, chỉ mới nói đúng một câu từ nãy đến giờ. Thậm chí, bà còn chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh thì đã bị Khúc Nhã Đình chặt đứt. Bà là đang chê mình làm việc của Tôn Gia lâu quá hay sao? Bây giờ ngay cả vị trí của mình mà bà cũng quên luôn rồi hả? Khúc Nhã Đình trừng mắt nhìn Tô Hân, từ ánh mắt mang theo đầy tia giận dữ. Lois, Annie... Thời gian qua bố mẹ để cho các con tự do bày nhảy Cho nên hai đứa đã quên mất bản thân mình là ai rồi đúng không? Có cần mẹ nhắc lại cho các con không? Các con là người nhỏ tôn Là người mang dòng máu cao quý Các con sao có thể nghĩ đến việc kết giao với hạng người này được? Hai đứa không cảm thấy rất mất mặt à? Mất mặt? Mẹ? Vậy hành động đến bệnh viện xìa xối người bệnh của mẹ Là vinh quang lắm hay sao? Có mặt mũi lắm hay sao? Con đã quyết định sẽ cưới Hình Ninh Mẹ cũng thấy cô ấy là vì con mà bị thương Mẹ không phải là muốn sỉ nhục ân nhân của con trai mình chứ Nếu con là vì ái náy với cô ta Vậy thì đền bù cho cô ta chút tiền là được rồi Kết hôn Con cho rằng đây là chuyện đùa sao Khúc nhã đình nghiêm mặt nhìn con trai Bà ta thực sự không ngờ đến việc Có một ngày hai đứa con mình Mang nặng đẻ đau Lại đồng lạt đứng lên chống đối bà ta như vậy Con không ái nái với ai cả Con chọn kết hôn với Hình Ninh Là vì con yêu cô ấy Hoàn toàn không liên quan gì đến việc cô ấy đã cứu con Đương nhiên Con cũng sẽ không bận tâm đến quá khứ của Hình Ninh Cho nên mẹ đừng có cố gắng Bới móc quá khứ của cô ấy ra để làm gì Con có biết là mình đang nói cái gì không Càng lúc âm lượng mà khúc nhã đình phát ra càng lớn Đủ để dễ dàng nhận thấy Bà ta đang kích động đến như thế nào Con không hỏi ý kiến của mẹ Con chỉ là thông báo cho mẹ biết mà thôi Nếu chỉ là vì Mang họ tôn mà không được kết hôn với người mình yêu Vậy thì con không cần Mang họ tôn nữa Lois là người có năng lực Không cần dựa vào gia tộc Anh cũng có thể tự mình phát triển rất tốt Thế nhưng tôn gia lại không thể thiếu anh Mấy năm qua Lois đã đem Mọi việc của tập đoàn xử lý vô cùng gọn ghẽ Đem về cho KL Rất nhiều hợp đồng có giá trị Cho nên việc thiếu đi lô Lois Đối với tôn gia mà nói Căn bản cho các nào rắn mất đầu Còn Khúc Nhã Đình kích động ôm lấy ngực mình Sau đó trừng mắt nhìn lau ít mà nói Tối nay các con về nhà ngay Đem theo cô ta cùng đến nữa Khúc Nhã Đình nói rồi Đến nhanh chóng quay người rồi đi Bà ta sợ nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa Bản thân sẽ không khống chế được Thìm tô Cháu thay mặt mẹ xin lỗi thím Lâu ít cúi đầu với Tô Hân rồi nói Lời lúc tức giận Đều không đáng tin mà Tô Hân tất nhiên cũng sẽ không để bụng Bà làm việc ở Tôn Gia Bao năm nay Có lẽ nào không hiểu được tính tình của Khúc Nhã Đình chứ Vậy chuyện cháu và Hình Ninh Tô Hân nói rồi Đào mắt qua nhìn Hình Ninh Giống như đang muốn thăm dò đáp án của cô Thế nhưng Hình Ninh lại một mực cúi đầu Không đáp lại lời bà ấy Cô hiện tại Không biết nên làm như thế nào cả Hình ninh biết bản thân đã sớm Có tình cảm với lâu ít Sớm bị sự chân thành của anh làm cho cảm động Nhưng đúng như Những gì mẹ lâu ít nói Cô căn bản không xứng với anh Bất kỳ là hình ninh của quá khứ Hay hiện tại Đều không tương xứng với lâu ít Hình ninh Lâu ít nắm lấy tay cô Thanh âm chân thành của anh Khiến cô không thể nào không nhìn thẳng vào anh được Hãy tin anh Có được không? Anh yêu em Vì em là chính em Hoàn toàn không để ý đến bất kỳ chuyện gì khác Những lời mẹ anh nói quả thật rất quá đáng Nhưng đều không đáng tin Em đừng vì bà ấy mà buồn lòng Nhá Anh không dám cam đoan mình là một người hoàn hảo Nhưng cái gì chưa tốt Chỉ cần em nói Anh sẽ sửa Miễn là em đồng ý sẽ bước tiếp cùng anh Ở con đường phía trước Như thế dù có gian khổ đến đâu Phòng bà bạo tác Anh đều sẽ gánh thay em Chỉ cần em nguyện ý Lâu ít nói rồi quỳ một chân xuống trước mặt Hinh Ninh Cũng không biết là anh đã chuẩn bị từ bao giờ Lấy trong túi áo ra Một hộp nhẫn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo hiện lên trước mắt cô hình Ninh Anh yêu em Em có đồng ý kết hôn với anh không Đối với hình Ninh mà nói Đích thực lời cầu hôn này đã đến quá đột ngột Nội tâm của cô lúc này Đang đấu tranh vô cùng dữ dội Một nửa trong cô rất muốn nghe lập tức gật đầu Nửa còn lại lại cứ chần trừ phân vân Không dám tiến lên phía trước Em Em không xứng đáng với anh Nước mắt hình ninh lã trã rơi xuống Khiến cho lâu ít nhìn vào Liền cảm thấy đau lòng Không có không xứng Lâu ít nói rồi chủ động nâng tay cô lên Sau đó đeo chiếc nhẫn tinh xảo vào tay cô Chiếc nhẫn giống như được thiết kế riêng cho cô Vừa khít ngón tay cô Từ nay về sau, anh sẽ là người bảo vệ em Hình Ninh Anh dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo Sẽ không để ai làm tổn thương đến em cả Lâu ít nói rồi ôm lấy Hình Ninh vào lòng Vì lâu ngại vết thương của cô Cho nên lực ôm của anh vẫn rất nhẹ nhàng Giống như sợ sẽ làm hư bảo vật vậy Em đồng ý Con tim của cô đã chiến thắng lý trí Hình Đinh không thể nào lừa dối bản thân Lois tốt đẹp như thế Khiến cho cô không thể nào không nảy sinh sự tham lam được Không phủ nhận việc bản thân muốn có anh cho riêng mình Cô được muốn dựa dẫm vào anh Thích cảm giác anh nuông chiều cô Ở bên cạnh Lois đem đến cho hình Ninh cảm giác vô cùng an toàn Chuyện tương lai cô không dám nói trước Thế nhưng căn bản Hinh Ninh cũng đã chẳng còn gì để mất Vậy thì cớ sao cô cứ phải lo sợ chi bằng cô đặt cược tất cả vào nước đi lần này Con người ta không phải vẫn luôn khát khao hạnh phúc hay sao Hình Ninh cũng khao khát Cô cũng muốn có được hạnh phúc cho riêng mình Chúc mừng anh chị Annie đứng một bên Cũng đã cảm động đến sắp rơi nước mắt Ngoan, không khóc nữa Lâu ít dùng ngón tay gạt đi nước mắt trên mặt cô Thành âm dịu dàng như nước vang lên bên tai Hình Ninh Khiến cho cô càng muốn ôm chặt lấy anh hơn Vĩnh viễn không tách rời Còn khóc nữa Mắt của em sẽ sưng lên đấy Lào rất lo lắng cho sức khỏe của cô Hơn nữa cô còn đang bị thương Tâm trạng kích động sẽ không tốt một chút nào cho việc phục hồi vết thương cả Em là vì vui quá Cho nên Hình đình vừa nức lên vừa nói Sau đó lại cố vùi mặt vào trước ngực anh Anh Vậy chuyện mẹ nói chúng ta phải về nhà Anh tính sao đây Annie đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí cảm động lúc này Lào Uyết cũng không vội trả lời Annie Anh Dỗ Hình Ninh nín khóc rồi anh mới nói Không sớm thì muộn Chúng ta cũng sẽ phải về nhà chính thôi Nhưng mẹ nói đem theo chị Hình Ninh Chị dâu em đang mệt Cô ấy không cần thiết phải đến Lâu ít cắt ngang lời Annie Ngay cả cách xưng hôn anh cũng thay đổi cho Hình Ninh luôn rồi Chị dâu gì chứ Anh đừng có nói linh tinh Hình Ninh đỏ mặt Lúng túng đưa tay lên che miệng của anh lại Annie nghe thấy Lâu ít nói như vậy Liền nhích môi cười một cái rồi nói Tốc độ của anh nhanh thật đây Nhưng lần này em không phủ nhận Hiện tại tuy chưa phải Nhưng em cũng đã có thể gọi chị ấy là chị dâu tương lai Em ủng hộ hai người Ở trước mặt bố mẹ Em sẽ ra sức ủng hộ anh chị Annie yêu thích Hình Ninh Cho nên tất nhiên cô bé sớm đã muốn Hình Ninh trở thành chị dâu của mình rồi Bây giờ cơ hội đến Tất nhiên là phải biết nắm bắt Sớm biến Hình Ninh thành người nhà của mình Lâu ít em cũng muốn đi Em sẽ cùng hai người đối mặt Đây là chuyện hạnh phúc cả đời cô Sao cô có thể đùn đẩy cho Annie và Lois Còn mình thì không động tay đá chân và làm gì được chứ Anh phản đối Lois ngay lập tức bày tỏ quan điểm của mình Em hiện tại không thể di chuyển lung tung Việc quan trọng nhất của em hiện tại chính là làm sao Để có thể nhanh chóng hồi phục vết thương đi Còn chuyện mẹ anh Anh có thể tự mình xử lý Nhưng... Em không tin anh à Lois nhìn thẳng vào mắt cô mà cất tiếng hỏi Đối diện với ánh mắt như cuốn con kia của anh Hình ninh vẫn là mềm lòng Lắc đầu rồi đáp Em không có Nếu tin tương ở anh Vậy thì em nên nghe lời anh một chút Anh đã nói anh sẽ bảo vệ em mà Đúng chứ Cho nên em cứ toàn tâm toàn ý ra mọi chuyện cho anh Không cần phải lo lắng điều gì cả Chị Anh trai của em nói đúng đấy Chuyện quan trọng nhất hiện tại Là chị phải sớm khỏe lại Như thế mới có thể chuẩn bị làm cô dâu mới được chứ Câu nói của Annie khiến cho Hình Ninh ngay lập tức liền đỏ mặt Em chuẩn bị đi Lát nữa chúng ta sẽ qua chỗ của bố mẹ Lâu không muốn kéo dài thời gian đến tối nữa Sớm muộn gì việc xích mix giữ anh với bố mẹ cũng sẽ phải xử lý Không đi bây giờ thì còn đi vào lúc nào chứ Em hiểu rồi Annie gật đầu Sau đó lấy điện thoại ra gõ tin nhắn Vốn dĩ tối nay là sinh nhật bạn thân của cô Nhưng chuyện hạnh phúc cả đời của anh trai quan trọng hơn Cho nên cô đành hủy hẹn với bạn Thím Tô Hình Ninh phiền thím chăm sóc ạ Trước lúc rời đi Lâu Ít cũng không quên nhờ cậy thím Tô Tô Hân tất nhiên vô cùng bằng lòng Chăm sóc cho Hình Ninh Lâu Ít và Annie gấp rút về nhà chính Lúc hai người bước vào trong Quả nhiên không khí trong nhà vẫn như cũ Vẫn vô cùng bức người ngột ngạt Đến rồi đấy à Tôn Duệ đang ngồi trên ghế sofa, thấy Lâu Ít và Annie đi vào thì liền cất giọng trầm chầm, chầm mà hỏi. Bố. Lâu Ý lịch sự chào hỏi Tôn Duệ. Tôn Duệ cũng không vội làm ra hành động gì quá quắt, gật đầu rồi nhìn hai nghe mà nói. Qua đây ngồi đi. Vâng, con xin phép. Lâu Ít nói rồi di chuyển lại phía ghế sofa. Tôn Duệ rót vào cái chén trước mặt mình một chút trà, nâng chén lên mà uống một ngụm trà, sau đó mới ngừng mặt lên hỏi Lâu Ít. Hôm nay bố gọi con đến đây Hẳn con cũng đã biết lý do là gì rồi đúng chứ Con đã biết Lo Uyết không muốn vòng vo vò. Anh muốn giải quyết mọi chuyện Một cách nhanh gọn nhất có thể Tốt Nếu con đã biết Vậy thì chúng ta đi vào vấn đề chính luôn đi Ta nghe mẹ con nói Con muốn kết hôn với cô gái kia Chuyện này không có khả năng đâu Con đừng có lãng phí tâm tư và sức lực nữa Mặc dù thái độ của tuyên dệ vô cùng điềm nhiên Thanh âm ông ta phát ra cũng vô cùng nhẹ nhàng Thế nhưng người đối diện lúc nghe ông ta nói chuyện Vẫn có thể cảm nhận được một áp lực vô hình không biết đến từ đâu Ý con đã quyết Con không hỏi ý kiến của bố mẹ Con chẳng qua chỉ là thông báo cho bố mẹ biết mà thôi Hôn nhân của con là do con quyết định Con sẽ không vì bất cứ lý do gì Mà kết hôn với người mà con không yêu Lo ít khẳng khái trả lời tuôn dệ Tôn Duệ nghe thấy con trai mình nói như thế, ông ta liền đặt chén trà trong tay xuống, đế trà va vào mặt bàn cẩm thạch tạo nên một tiếng cạch nghe thật nặng nề trong không gian. Yêu Cái gọi là tình yêu đó có thể tạo ra tiền bạc không? Có thể nuôi sống được con không? Tôn thần ruột Con đừng nói ra những điều tức cười và ngu ngốc nữa Tôn Duệ biểu lộ rất rõ sự bài xích đối với ý kiến của con trai Nhưng Lâu Ít vốn không phải là đến đây để trưng cầu ý kiến của bố mẹ mình. Anh là người thích lối chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, biết người biết ta. Anh thiếu biết rằng bố mẹ mình dù anh có nói như thế nào thì cũng sẽ không chấp nhận mối hôn sự này. Đã thế thì anh cần gì phải lãng phí thời gian. Nếu bố mẹ đã để ý đến danh dự của dòng họ như thế, vậy thì con không mang họ tôn nữa là được, đúng không? Lâu Ít cũng chẳng ngại vứt bỏ cái mát thiếu da hào môn này. Anh không cần người khác nhìn vào xuất thân của anh Mà đối xử tốt với anh Tôn thần ruột Tôn rệ trừng lớn mắt Đập tay xuống bàn rồi nhìn Lois Mà gắn giọng Trên trán ông ta cũng đang nổi gần xanh Có thể thấy những lời mà Lois vừa mới nói Đã thành công chọc giận ông ta Còn mau chút là những gì Mình mới nói ngay Con nghĩ mình đang nói điều gì ngu ngốc vậy hả Đây là quyết định của con Con biết rất rõ bản thân đang làm gì Nghịch tử Tôn Duệ nói rồi thẳng tay tát lên má lâu ích một cái Annie đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này lập tức đền đứng ra ngăn cản. Bố, bố bình tĩnh đi đừng ra tay đánh anh ấy Mày, hai đứa mày muốn tạo phản rồi có đúng không? Mắt Tôn Duệ đỏ ngầu nhìn hai đứa con đang đứng trước mặt mình mà hỏi. Ta tốn bao nhiêu công sức mồ hôi và nước mắt để dồn vào để bồi dưỡng hai đứa mày Đây là cách mà hai đứa chúng mày đến đền đáp công ơn của tao hay sao? Lâu Ít và Annie đều yên lặng Chuyện công ngân sinh thành và dưỡng dục Hai người vẫn không thể nào chối bỏ được Làm cái gì mà ồn ào như vậy hả Lúc này tự nhiên từ cửa chính Có thanh âm dương dày của một người đàn ông cất lên Tôn Duệ nhìn về phía cửa Sau đó liền nhanh chóng thu hồi lại Vẻ giận dữ trên mặt mình Đưa tay nới làm cà vạt ra rồi cất tiếng hỏi Bố, sao bố lại ở đây Nếu như tôi không ở đây Thì làm sao có thể chứng kiến được cảnh Anh dạy dỗ con cái bằng bạo lực như thế này Ông nội Hai mắt Annie sáng bừng Nhanh chân chạy về phía người đàn ông mới tới Ông đã đến rồi Lúc nãy khi còn ở bệnh viện Annie không chỉ liên lạc với Leila Mà còn gửi tin nhắn đến ông nội Tôn hành hiện tại cũng đã ra cả rồi Nhưng ông không thích sống cùng con cháu Chọn cách sống một mình trong một căn nhà nhỏ Phía trước nhà có trồng rất nhiều hoa Ông còn nuôi thêm hai con chó nữa Chuyện này là thế nào? Sao anh lại đánh cháu của tôi thế này hả? Tôn Hành nói rồi chóng gậy đi đến cạnh lau ít, nhìn dấu tay vẫn còn đang hẳn rõ trên mặt anh mà bắt đầu cất tiếng chất vấn tôn dễ. Mà khúc nhã đình lúc này cũng đã từ bên ngoài trở về, vừa vào nhà thì đúng lúc bắt gặp cảnh bố chồng đang chưa xét chồng mình cho nên bà ta cũng chẳng ngần ngại đem mọi chuyện nói ra. Bố, bố xem đi. Nó đòi kết hôn với một người phụ nữ không rõ lai lịch. Cô ta lại còn là một người đã có một đời chồng rồi Người như thế Sao có thể xứng đáng được gà và tôn ra Khúc Nhã Đình kích động không thôi liên tục nói xấu về hình ninh Loại người như thế Nếu không phải bám lấy lâu ít là vì muốn lấy được tiền của nhà chúng ta ra Thì còn có thể là vì lý do gì chứ Muốn một bước gà hóa thành phượng hoàng sao Trên đời này làm gì có chuyện như thế được Chị nói đủ rồi đấy Tôn hành đến tiếng cắt ngang lời của Khúc Nhã Đình Mẹ chồng của chị Cũng là người phụ nữ chẳng có chút ra thế nào như lời của chị nói đấy Vậy có nghĩa là chị cũng đang khinh thường bà ấy à Bố con không có Con làm sao có thể làm thế với mẹ chồng của mình được Làm thế với mẹ chồng thì không được Nhưng vợ chồng hai anh chị lại đi khinh thường người có xuất thân thấp kém khác thì sao Tôi cho anh chị hay Anh chị ngoài có nhiều tiền hơn họ ra Cái gì anh chị cũng không bằng người ta cả Nhất là tình người Hai anh chị có cái đó không Bà nội của Annie và Lois cũng chỉ là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường mà thôi. Thế nhưng cùng với tôn hành, bà ấy đã cùng chồng mình gây dựng nên một tôn gia giàu mạnh như hôm nay. Nói tóm lại. Dù cho có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không đồng ý để Lois kết hôn với cô gái kia. Thằng bé là con của con, con có quyền quan tâm đến nó. Quan tâm không có nghĩa là sắp đặt. Anh chị cho là mình đang sống một thời phong kiến. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy à Lúc anh chị cưới nhau Tôi và bà nó có phản đối anh chị không Chúng tôi có quan tâm đến xuất thân của chị không Tôn hành đập mạnh đầu cây gậy Mình đang cầm trong tay xuống sàn Mà cất tiếng hỏi Thật là đáng thương cho hai đứa cháu của tôi Khi có một người bố mẹ như anh chị Nếu như anh chị đã cấm cản nó đến cùng Vậy thì tôi cũng sẽ kiên quyết Đứng ra bảo vệ chúng nó đến cùng Anh chị có muốn đấu cùng với tôi không Tôn Hành lớn giọng nói Tôn Duệ đưa tay lên đỡ chán Không muốn cãi nhau với bố mình Cho nên nên cất tiếng nói Bố, hiện tại chúng ta đều đang không được bình tĩnh Trước bố vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ Tôi còn chưa ốm yếu đến mức đó Tôi vẫn còn đang quang minh Minh mẫn tỉnh táo Anh chị là đang trù ẻo tôi hay sao? Bố, bọn con không hề có ý đó Anh chị, anh chị Tôn Hành nói ngắt quãng Sau đó đột nhiên buông cây gậy trong tay mà gục xuống Tay nắm lấy vạt áo trước ngực Bố, ông Những người đang có mặt trong phòng đồng lạc lên tiếng Sau đó gấp rút đem Tôn Hành đến bệnh viện Ông, ông ơi Sau hai tiếng cấp cứu Rốt cuộc Tôn Hành cũng đã tỉnh Cháu xin lỗi Là lỗi của cháu Không phải là lỗi của con Tôn Hành mỉm cười nhìn Annie Sau đó nhìn Tôn Dệ mà nói Tiểu Dệ Bạn nãy bố đã mơ thấy mẹ con Bố Ta là bố mẹ Ta đương nhiên hiểu tấm lòng của người làm bố là mẹ như các con Nhưng bọn trẻ bây giờ Nó đã đủ lông đủ cánh rồi Chúng ta dù có yêu thương nó đến đâu Thì cũng không thể cứ kiểm soát bọn trẻ được Thời gian của ta còn lại không nhiều Trước khi gặp lại mẹ con Ta muốn con hứa với ta Phải để cho Lois và Annie có được tự do Bọn trẻ Phải được tự, tự quyết định cuộc đời của mình Máy đo nhịp tim Ở đầu giường của tôn hành bắt đầu báo động Mọi người lúc này ai cũng hoảng hút Không ngừng gọi ông Bố, ông, ông phải cố lên Hứa với ta đi Con phải để Lois và Annie Tự quyết định cuộc đời của mình Con hứa, bố, bố phải cố lên Vậy là được rồi Kiếp này ta sống không uổng Uống rồi Tôn Hành đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này Ngày ông được gặp lại người mà mình yêu Máy đo nhịp tim được đặt đầu giường Bắt đầu vang lên một tiếng tít kéo dài Trên màn hình hiển thị Một đường dài thẳng Bàn tay già nua của Tôn Hành Tuột khỏi tay con trai Trên môi ông nở một nụ cười Người mà ông luôn đổi Ngay cả trong giấc mơ cũng muốn được gặp lại Cuối cùng đã xuất hiện Nắm lấy thay ông cùng hướng về phía những đám mây Đúng như di nguyện của tôn hành Mặc dù rất miễn cưỡng Nhưng tôn dệ và khúc nhã đình vẫn phải làm những gì đã hứa với ông Ngày cưới cũng đã được định đoạt Chính là vì lâu ít muốn ông nội mình có linh thiêng ở trên cao Có thể sớm nhìn thấy Anh đã có được hạnh phúc cho riêng mình Lai hoay chuẩn bị đủ thứ Suốt cuộc thì cũng đã đến ngày chụp ảnh cưới Cửa hàng váy cưới mà Hình Ninh và Lợ Uýt chọn ở trung tâm thành phố Nên không cách xa biệt thự cho lắm Lái xe tầm 30 phút thôi là đã tới nơi rồi Đứng trước cửa hàng váy cưới lớn như vậy Tim Hình Ninh rõ ràng đập mạnh hơn Cô cảm thấy hồi hộp Nói là một đám cưới đúng nghĩa Thì đây đối với cô cũng là lần đầu tiên Vì cuộc hôn nhân lúc trước hoàn toàn chỉ là do một bình cô đa tình Lúc đó ở chỗ thử váy cưới chỉ có một mình cô, Chu Nam không cùng cô đến thử váy. Ngay sát giờ chủ bành cưới anh ta mới đến nơi. Quá khứ đau thương là như thế, nhưng thật không ngờ lại có một ngày, cô một lần nữa lại trở thành cô dâu, được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Nhưng lần này không phải chỉ có một mình cô cô đơn đứng trước gương tự ngắm mình nữa, mà lần này đã có một bàn tay ở má nắm lấy tay cô. Là người sẽ trở thành chú giày của cô Là người sẽ đi cùng cô Đến hết quãng đường còn lại Một đời dài như vậy Không mong ước gì nhiều Điều Hinh Ninh mong muốn từ giờ về sau Đơn giản chỉ là có thể là một người bình phàm Nắm lấy tay người mình yêu Cùng đi qua một đời bình lặng Hạnh phúc với nhau mà thôi Chúng ta vào trong thôi Lâu Yết đưa tay mình ra trước mặt cô Hình Ninh cũng rất phối hợp Mà nắm lấy bàn tay anh Sau đó cùng anh bước vào bên trong Cửa hàng váy cưới Cửa hàng váy này phải nói là vô cùng lớn Một bên chỉ toàn là váy cô dâu Còn bên lại chỉ toàn là đồ chú rể Quý khách Mời quý khách đi bên này Nhân viên nữ dẫn đường cho Hình Ninh Đi về gian bên trái Còn Lâu Yết được dẫn sang quầy bên phải Em có cần anh đi cùng với em không Lát nữa anh chọn đồ sau cũng được Không cần đâu Anh cũng chọn đồ cho mình đi Lát nữa gặp lại nhau sau nhá Vậy được, nếu cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào Thì em phải gọi cho anh ngay đây Anh cẩn thận dặn dò cô thêm một lần Rồi mới rời đi Hình ninh gật gật đầu nhìn anh Rồi đi Ngay sau lưng nhân viên nữ Cùng cô ấy đi xem qua một số mẫu váy cưới Chị muốn váy cưới Trông như thế nào ạ Ờm um... Không cần dườm da đâu Tôi cảm thấy thích kế đơn giản một chút là được rồi Trước nào dễ mặc dễ cởi một chút Trọng đường cũng đừng nặng quá Trông vừa mắt một chút là ổn Hình định cảm thấy trang phục Quan trọng là thoải mái Cô là người không thích dườm da Quý khách xác định chưa ạ Về mặt nhân viên nữ Lộ rõ về ngạc nhiên Làm việc ở đây 5 năm Mỗi lần khách hàng nữ đến Nếu như không yêu cầu là bộ váy có giá trị lớn một chút thì sẽ yêu cầu bộ váy cưới của mình phải độc nhất vô nhị, cầu kỳ xa hoa một chút. Nhân viên nữ dẫn cô đi xem qua một vài mẫu thiết kế. Sau một hồi xem tới chăm lui, hình đình cũng đã ưng ý được một bộ váy có vẻ như đã đáp ứng được mọi tiêu chí của cô. Quý khách, phòng thay đổi ở đây ạ. Nữ nhân viên giúp cô thử váy cưới. Sau đó cũng là một kiểu tóc đơn giản giúp cô. Tuy chỉ là một bộ váy không có gì cầu kỳ, Nhưng phải công nhận mặc lên người hình ninh trông rất đẹp Quý khách có mắt nhìn thật đấy Nữ nhân viên giúp cô trang điểm rồi đội lên đầu một chiếc vương miệng nhỏ Sau đó để cô nhìn ngắm mình trước gương lớn Khi hoàn toàn chỉnh tề đứng trước gương Hình ninh cũng có chút bất ngờ trước vẻ ngoài của mình hiện tại Chiếc váy được thiết kế theo phong cách cổ điển Phần chân váy có độ xòe vừa phải Thân váy vừa vặn ôm lấy bụng cô mà không làm cho cô cảm thấy khó chịu Đâu ít lúc này cũng đã thay đồ chú rể xong Anh có chút căng thẳng đi qua chỗ cô Trình lại cà vạt Rồi ngồi xuống ghế sofa mềm Chờ đợi tấm rèm được kéo ra Khi tấm rèm được kéo ra Nhìn thấy cô Tim anh Khẽ đập thịt một cái Nói không ngoa Nhưng từ khi sinh ra tới nay Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xúc động như vậy Hình ninh quay người lại Thấy anh đã ngồi đợi sẵn ở trên ghế Thuật đầu cô có chút bất ngờ Nhưng lắt sau liền chuyển thành ngại ngùng cùng hồi hộp Mà tiến dần về phía anh Lâu ít, anh thấy như thế nào? Cô khẽ nương váy lên Ngượng ngùng đưa mắt nén nhìn biểu cảm của anh Nhưng đã đợi 2 phút Mà anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm không nói gì Càng khiến cho cô căng thẳng Anh không phải là thấy không vừa ý Với dáng vẻ này của cô đấy chứ Bộ váy này không hợp với em à? Bản thân cô cũng biết mình không phải là trời sinh đã mỹ lệ. nhan sắc của cô cũng chỉ ở mức bình thường. Chỉ là thấy anh không nói gì như vậy, cô cảm thấy có chút buồn, cũng hơi tủi thân. Cô có chút buồn bã quay lưng đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước. Thì từ phía sau một cánh te to lớn đã vươn tới mà ôm ngang eo cô. Bây giờ chúng ta đi làm đám cưới luôn đi, có được không? Em thấy anh không nói gì. Còn nghĩ là anh không thích em mặc bộ đồ này chứ? Như thế nào? Anh thấy em thế này nhìn có được hay không? Hình ninh vùng ra khỏi cái ôm của anh Rồi quay mặt lại đứng đối diện với anh Rất đẹp, vô cùng đẹp Đẹp hơn bất cứ khung cảnh nào Anh từng thấy qua trên đồi Anh nói quá rồi đấy Hình ninh có rút ngựa ngùng Mặt cô hơi đỏ lên Muốn thu bàn tay mình về nhưng không được Môi anh vẫn liên tục duy trì động tác Cú xuống hôn lấy hôn để lên bàn tay cô Được rồi mà Anh đừng hôn nữa Tay em đỏ hết cả lên rồi Được Vậy không hôn tay nữa Anh chuyển qua hôn chỗ khác Này ừ. Còn chưa kịp nói hết câu ý em không phải như vậy Lậu ít đã đặt lên môi cô Một nụ hôn sâu Chặn đứng mọi lời mà cô vừa định nói Mãi cho đến khi hình ninh bị anh hôn Đến mức choáng váng đầu óc Thì lậu ít mới chịu dừng lại Khi hai tay nhỏ của cô đang không ngừng đánh lên ngực anh Anh đứng đắn một chút đi Từ lúc hai người xác nhận quan hệ Cách lâu ít thể hiện tình cảm với cô càng ngày càng trở nên mãnh liệt Mà hình ninh thì trời sinh đã ra mặt mỏng Tất nhiên không thể nào chịu đựng được sự khiếu khích dồn dập của anh Được, anh không trêu em nữa Lâu ít nói rồi cúi đầu xuống Lại hôn lên môi cô một cái nữa thì mới chịu dừng lại hành động của mình Bận rộn càng ngày trời Cho đến khi hình ninh về đến nhà Thì cũng là lúc trời đã nhá nhem tối Hôm nay cô cảm thấy cực kỳ mệt Cho nên đã ngủ quên trên xe Để mặc lâu yết bế mình vào nhà Hôm nay em đã vất vả rồi Lâu yết nói rồi hôn lên chán hình ninh một cái Đích thực anh cũng muốn ngay bây giờ Ôm lấy cô vào lòng mà đi ngủ lắm Nhưng vì để lễ cưới diễn ra được xuân xẻ Có rất nhiều thứ anh cần phải chuẩn bị Nỗ lực rốt cuộc cũng được đền đáp dứng đáng Ngày đại hôn Mọi chuyện đều diễn ra như lâu ít dự tính Tất cả đều theo trình tử Không có thông báo công việc làm cản trở Lễ cưới diễn ra vô cùng long trọng Khách khứa đều là những nhân vật có tiếng tăm cả Cho nên Hình Ninh không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng Không sao đâu Em không cần phải lo lắng Đều là người quen của gia đình chúng ta cả Em không cần phải căng thẳng quá đâu Chính vì như thế cho nên em mới căng thẳng đấy Hình Ninh hít một hơi sâu rồi nói Các nghi lễ cũng đã được thực hiện xong xuôi Bây giờ là tiết mục Chào hỏi khách hứa Hình Ninh cảm thấy rất áp lực khi phải đối diện Với nhiều nhân vật tầm cỡ cùng một lúc như thế này Cố gắng thêm một chút nữa Hôm nay vất vả cho em rồi Lâu ít nói rồi hôn anh chán Hình Ninh một cái Giống như đang muốn trấn an cô Anh cũng vất vả rồi Ông xã Thật ra toàn bộ quá trình chuẩn bị cho lễ cưới Hình Ninh đều không phải bận tâm Việc duy nhất cô cần làm Cũng chỉ là đi thử váy cưới Cùng làm tốt vai trò của cô dâu trong buổi đại hôn ngày hôm nay mà thôi Nếu nói tất vất vả vậy thì người chịu vất vả phải là lâu Út mới đúng anh đã đảm đương hết tất cả mọi việc hìnhnh Linh không thể không cảm kích anh nếu em mệt quá thì qua bên kia ngồi mua chút đi để anh đi tiếp rượu mọi người là được rồi lậ ít thấyynh Ninh có vẻ mệt mỏi anh không đành lòng cho nên nền bảo cô nghỉ ngơi không cần đâu em vẫn ổn hôm nay là ngày vui có hai người Cô sao có thể để mặc mình chú rể đi chào hỏi mọi người được chứ? Tiệc cưới rôm giả tiếng nói cười của khách mời Rất nhiều bạn bè đến chúc phúc cho lo uyết và hinh ninh Bên ngoài trời không khí mắt lành, bầu trời trong xanh Đôi bồ câu trao cánh bay trên bầu trời Khung cảnh đẹp tựa trong mơ, giống như đang chúc phúc cho cặp đôi mới cưới vậy Cùng người mình yêu tiến vào lễ đường là cảm giác gì? Chính là cảm giác bản thân có thêm người nhà Mà người này sẽ nắm lấy tay mình Theo mình mãi về sau Cho đến lúc bản thân xấu xí giả nua Răng long đầu bạc Vẫn nguyện mãi nắm lấy tay nhau Quyết không rời nửa bước Bất ly bất khí cả một đời Tôn thần mình Còn đứng lại đó cho mẹ Tháng 8 trời xanh Thời tiết bắt đầu sang thu Cho nên cũng đã có vài đợt gió heo mây nhẹ nhẹ thổi Trong căn biệt thự rộng lớn Hình ninh đang ra sức theo sau đứa bé trai Đang lon ton chạy trước mắt mình Trên mặt cô hiện rõ sự bất lực Bụng cô hiện tại đã lớn Cho nên không thể nào chạy đuổi theo sau thằng bé được Chỉ có thể di chuyển chậm như rùa Dù người dùng lời nói để uy hiếp Con không phải là đồ ngốc Sẽ không đứng lại đâu Mẹ mà bắt được thì sẽ đánh con chứ gì Tôn thần minh lẻ lưỡi nhìn mẹ mình Bởi vì chạy mà không nhìn đường Cho nên thằng bé đã va phải chướng ngại vật phía trước Ai thế? Không có mắt hả? Tôn thần minh Đừ trên đỉnh đầu Tôn Thần Minh Rội xuống một thanh âm lạnh lùng Khiến cho thằng bé thấy dựng cả tóc gáy Lúc ngừng mặt nhìn lên Bé liền bắt gặp gương mặt cau có Của bố mình đang nhìn chằm chằm vào mình Con lại bày trò nghịch ngợm gì thế Có phải là con lại chọc tức mẹ hay không Lần này con thực sự không làm ra trò nghịch ngợm gì cả Con chỉ nói váy của Molly không đẹp Có thế mà em ấy cũng khóc Mẹ nói con làm em ấy khóc Cho nên bắt con phải xin lỗi em ấy Tôn thần minh phúng má chu môi Bày ra bộ dạng đầy ấm ức Qua xin lỗi em đi Con đừng cãi lời mẹ Đấy biết ngay mà Đây không phải là lần đầu tiên Cậu nhóc rơi vào hoàn cảnh này Bố thì có lúc nào là không minh vực mẹ đâu chứ Trong nhà này mẹ luôn là người đúng Mẹ có làm gì đi chăng nữa Thì cũng không ai được cãi lại mẹ Nhóc thấy bố đúng là yếu đuối Chẳng dám đứng lên đấu tranh gì cả Mẹ cũng có gì ghê gớm đâu Vì sao bố cứ phải tỏ ra sợ dệt như thế chứ Thần Duật Anh về lúc nào thế Không phải bảo sáng mai mới về đến nhà hay sao Hình ninh lúc này giúp cuộc cũng đã ôm bụng lớn đuổi tới Nhìn thấy ông xã của mình Trên mặt cô không giấu nổi niềm vui Anh nhớ bà xã Cho nên đã thu xếp công việc để về sớm Em có thấy bất ngờ không Em bất ngờ lắm Em cũng thấy rất vui nữa Hình ninh cười tươi roi roi Bàn tay to của lâu ít lúc này chậm chậm đặt trên bụng cô Mà xoa qua xoa lại Hơn nữa ngày mai là ngày em có hẹn khám thai với bác sĩ mà Đúng không? Anh phải về kịp để đưa hai mẹ con đi khám chứ Công việc có vất vả lắm không? Để em xem Hình như anh đã gầy đi một chút rồi này Không có đâu Vì con và em anh không thấy vất vả Thương quá đi thôi Bố mẹ chim chuột Tôn thần minh đưa hai tay lên che mắt rồi nói Hình ninh nghe thấy vậy Mới buông tay mình đang ôm lấy eo anh ra Còn chưa kịp lên tiếng chấn chỉnh con trai Thì đã có một giọng nói non nớt vang lên sau lưng cô Bác Bác Molly Sao con lại ra đây rồi Bác ơi Molly muốn ăn bánh ngọt Con muốn ăn bánh có dâu tây Molly Là con gái của Annie Và mụ tư thiểu Bố mẹ con bé có công việc phải xử lý ở Trung Quốc Không đem con bé đi theo được Cho nên đã gửi lại ở nhà cô vài ngày Dâu tây sao? Được, để bác bảo đầu bếp chuẩn bị cho con nhé Bác sẽ để riêng cho con Một rổ dâu tây luôn, có được không? Wow, con thích lắm Con yêu bác nhất Molly vui mừng ôm chặt lấy cổ của Hinh Ninh Lo úy bà xã Cứ cúi người như thế sẽ không thoải mái Cho nên chủ động bế Molly lên rồi nói Nào, để bác dẫn con đi mua bánh nhé Molly muốn ăn bánh dâu tây sao Con muốn ăn bánh dâu tây Còn có cả bánh kiwi nữa Hình như các bé gái đều là như vậy Đứa trẻ nào cũng thích đồ ngọt cả Đặc biệt là những món liên quan đến dâu tây Bố con cũng muốn Con không muốn ăn bánh Con muốn mua mô hình Tôn thần Minh cũng rất biết lợi dụng cơ hội chi tiếc yêu cầu của cậu bé Đã không được đáp ứng Chỉ thấy lâu ít nghiêm mặt nhìn con trai mà đáp Bố còn chưa phạt con tội cãi lời của mẹ đâu Hôm nay không phải cô giáo Sẽ đến dạy học con học đàn sao Sắp đến giờ rồi đấy Con chuẩn bị mà đi vào học đi Nhưng không có nhưng Con đã làm sai Cho nên phải bị chịu phạt Lâu ít nói rồi bế Molly rồi đi Nhìn thấy con trai mặt mày bí xị Hình đinh lên cảm thấy có chút ái náy Tiểu Minh Con vào học đàn đi Con muốn mô hình nào Mẹ sẽ mua cho con được chứ Mẹ mẹ nói thật à Mẹ sẽ mua mô hình cho con sao? Mô hình máy bay cỡ lớn nhá. <cười> mẹ đúng là tốt nhất. Bà nãy cái là lời mẹ là con sai. Con xin lỗi. Xem kìa, có được một chút phúc lợi. Nói ra lời xin lỗi cũng trơn tru. Được rồi, con đi vào học bài đi. Cô giáo có lẽ đã đến rồi đấy. Con đi ngay đây. Tôn thần minh nói để nhanh chóng chạy đi. Người ta vẫn thường nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Nhưng khi gà cho lâu ít, Cô lại không cảm thấy như thế Từ chuyện nhà cửa cho đến con cái Thành thật mà nói Hình Ninh đều không cần bận tâm đến vấn đề gì cả Trong nhà luôn có người làm chuyên phụ trách từng công việc Cho nên trong cô lúc nào cũng nhàn tinh À vẫn còn chưa kể cho mọi người biết Hiện tại cô đã là mẹ bầu Đang mang thai ở tháng thứ 8 rồi Hai vợ chồng cô thống nhất Sẽ không hỏi trước giới tính của con Chính là vì muốn mọi chuyện diễn ra Theo tự nhiên Hình ninh vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình mỉm cười nói chuyện vài câu với đứa bé ở trong bụng Mỗi ngày cô đều sẽ kể cho con về những gì hay Mà cô đã trải qua trong ngày Chính là vì muốn con cũng có thể cảm nhận được niềm vui giống như cô Ngày cô vỡ ối Sớm hơn ngày dự sinh 4 ngày Thế nhưng cũng may bé con không có vấn đề gì cả Được sinh ra vô cùng khỏe mạnh Là một bé gái Nặng 3 cân 2 Hai vợ chồng đã rất vui vẻ Lần thứ hai vẫn y như lần đầu Khi cô được đẩy vào phòng hồi sức Lâu ít vẫn tiến đến nắm lấy tay cô Mà rơi nước mắt Chúng ta có con gái rồi Là con gái Chúc mừng anh, ông xã Anh dốt cuộc cũng cầu được ước thấy rồi nhá Bà xã, em đã vất vả rồi Lâu ít hôn lên cái chán Đã ướt đẫm mồ hôi của hình ninh Mà cất tiếng Nào, để em xem xem Anh đừng khóc nữa Nước mắt của anh làm ướt hết mặt em rồi đến nay Hình Đinh nhìn thấy anh mà cảm thấy vừa thương và lại vừa buồn cười Bởi thế mới nói trời cao có mắt Những người sống tốt thì rốt cuộc cũng sẽ được hưởng những điều tốt đẹp Những người yêu nhau sau cùng cũng sẽ về bên nhau Tất cả mọi chuyện trong cuộc sống Thực sự đều là do chính bản thân mỗi người lựa chọn và định đoạt Hình Đinh đã từng đọc được một câu như thế này Trên đời này làm gì có chuyện không làm mà có ăn. Tình yêu cũng chẳng phải là thứ từ trên trời rơi xuống. Cần phải trải qua cố gắng thì mới có được tình yêu đích thực. Mặc dù con đường đi tìm hạnh phúc của cô có chút trông gai, thế nhưng hiện tại cô cũng đã có được hạnh phúc. Hạnh phúc chính là anh, là con, là nhà của chúng ta, là nơi ta trở về. Chúc cho tất cả những cặp đôi yêu nhau đều sẽ đến được với nhau. Chúc cho mỗi người khi nghe được câu chuyện này đều sẽ có một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn.